Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 30 chương 291 Cơ hội cuối cùng Một nói một đáp hết sức bình thường thậm chí có hơi xa lạ Vậy mà không hiểu sao La Duy lại thấy không khí có gì đó khó nói Cái gì nhỉ? Khương Hồng Thược xưa nay ứng xử thoải mái tự nhiên Kể cả với người lạ Cô cũng khéo léo hóa giải được lúng chúng đôi bên. Nhưng đối diện với nam sinh này lại có vẻ gì đó do dự, là sao? Thậm chí có thể nói là hồi hộp, căng thẳng. Khương Hồng Thược mà cũng mà cũng có tâm trạng đó à. La Duy ngạc nhiên được khoảng ngắn ngủi thì suy nghĩ này bị cắt ngang vì đại quân ăn xong đã đi ra, thấy ba người kia đứng đó nhìn nhau, tô hồng đậu hồ nghi chen vào, mọi người đang nói gì thế? Chắc mình nghĩ nhiều rồi, La Duy thuật lại. Không có gì, Hồng thực vừa khen trình nhiên cao lên. Ồ, vậy là trước kia cậu thấp lắm ả? Tô Hồng Đậu bấy giờ mới nhìn trình nhiên, chiều cao không có gì nổi bật. Cô đoán là vì khác biệt thật nhiều nên mới khiến Khương Hồng thực chú ý. Thế mà tưởng chuyện gì chứ? Cậu cũng tính là khá cao rồi, lại còn đẹp trai nữa. Nếu ở lớp tôi thế nào cũng là xoái ca của lớp đấy trình xoái ca. Má khả cười tủng tỉm, cô thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng e không thấp như riêu bối bối, biết nói chuyện thu ngắn khoảng cách. Đương nhiên trình nhiên đúng là khá điển trai, mặt mày sang láng, thanh tú, tóc bồng bềnh lãng tử, trông rất hiền lành. Không phải loại đẹp trai trói mắt khiến con gái lên cơn đau tim mà loại khiến người ta thân thiết ấy. Lại còn ít nói ngại ngùng, có chút mùi vị cậu em trai ngoan ngoãn nhà bên, làm những cô gái thuộc hệ chủ động rất thích. Nói chính xác hơn chút là thích trêu chọc bắt nạt. Chính nhiên chỉ cười trừ, trước giờ đối phó với nữ sinh mười mấy tuổi này là điểm yếu của y. Mã Khả nói xong cũng không để ý nhiều. Đi tới khoác tay Khương Hồng Thược, nhanh đi leo núi thôi, leo núi xong bụng đói là có thể kiếm món ngon để ăn rồi. Câu này mọi, khi là do diêu bối bối nói, cơ mà cô nàng này trước mặt người ngoài lúc nào cũng làm ra vẻ ôn nhu thục nữ, giờ có người nói thay mừng chẳng kịp. Thế là mọi người quay sang trêu chọc Mã Khả, cười nói rôm giả. Thư kiệt Tây tới bên cạnh La Duy, vừa xong hắn cũng nhận ra có gì đó là lạ, tự nhiên ba người đứng trước quán không nói gì. Lòng nổi lên một nghi vấn, hỏi, chính nhiên trước kia cùng lớp với Hồng Thược à? Không phải cùng lớp, cũng không cùng khu tập thể, là người ngoài, vì chút hiểu lầm mà quen Hồng Thược thôi, bạn bè bình thường. La Duy nhìn Khương Hồng Thược cùng mấy cô gái nói cười, bầu không khí kỳ quái khi đó, chắc là mình nhầm rồi, chuyện này không dễ kết luận. Đôi khi là vấn đề cảm giác cá nhân, có lẽ Khương Hồng Thượng đã lâu không gặp trình nhiên nên chẳng có gì để nói. Mọi người bắt xe buýt lên Lý Sơn ngắm cảnh. Nhờ lễ hội du lịch quốc tế mà xe buýt hoặc thay mới hoặc là Sơn lại rất đẹp mắt, bến đỗ cũng nhiều lên, chiếc xe buýt màu xanh ra trời đưa nhóm thiếu niên nam nữ tới dưới chân núi. Thời tiết ở Sơn Hải quanh năm dễ chịu, đi vào núi không khí càng thêm trong lành, lúc này mặt trời lên cao, chiếu sáng chói mắt. Nhưng không hề nóng bức, gió lồng lộng thối qua hồ nước rừng cây thậm chí còn mang tới cái cảm giác lành lạnh vô cùng thoải mái. Du khách leo núi hôm nay cũng khá nhiều, Ly Sơn có cáp treo, đưa người lên thẳng bức khắc đá. Thế nhưng tới đây rốt cuộc là leo núi hay là ngồi cáp treo lại xuất hiện chia rẽ. Ý kiến của trình nhiên là Sơn Hải là cao nguyên, các bạn vừa tới chưa thích ứng hẳn đâu, thông thả leo núi đi, đến lưng núi còn sức thì leo tiếp. Không đủ sức thì có thể ngồi cáp treo trở về Tô hồng đậu không tán thành Tôi muốn xem bức khắc đá Nếu mà leo tới lưng núi mệt quá Thì còn tâm tư nào để xem nữa La Duy cười ha hả Đừng coi thường người thành phố bọn này chứ Năm ngoái tôi và cha Tôi tới ngắm biển Hoa Nga Mộc Đường Ở Hồng Nguyên Nơi đó phải cao 4.000 đến 5.000 nghìn mét So với mực nước biển đấy Ly Sơn có 3.000 mét thôi phải không Chẳng đáng gì Chúng ta cứ đi cáp treo đi Từ lưng núi leo lên ngắm cảnh mới thích Rốt cuộc sau khi dơ tay bỏ phiếu Thì phe Sơn Hải muốn leo từ chân núi Cáp treo là thứ dành cho khách du lịch Mới có vài năm nay thôi Dân bản địa mà ngồi cáp treo thì bẽ mặt lắm Bên phía bạn của Khương Hồng thực lại không đồng lòng mã Khả muốn leo cho tiêu thức ăn Để dọc đường ăn thêm một chút Chiều cố tâm tình mấy người bạn nên bỏ phiếu trắng Thư kiệt Tây không ý kiến gì Sao cũng được Bỏ phiếu trắng nốt Thế là mọi người meo theo con đường nhỏ lên núi Leo tới thập đài điện thì du hiểu mải ba hoa làm hướng dẫn viên du lịch cho Khương Hồng Thược Kết quả mắt tớn lên, hoạch một cái trượt chân ngã Khương Hồng Thược vội vàng đỡ lấy Nhìn có vẻ du hiểu ngã không nhẹ Chân chẹo rồi, liền gọi Trình Nhiên Trình Nhiên chạy tới cùng cô dìu du hiểu tới bên tảng đá ngồi xuống La Duy và Thư Kiệt Tây đại khái muốn thể hiện thể lực của mình nên đi trước một đoạn rồi Quay đầu lại hỏi Du Hiểu mạnh miệng nói không sao ngồi nghỉ chút là ổn Xong miệng thì ối á liên hồi Mặt mày nhăn nhó Khương Hồng Thược bảo họ cứ đi tới miếu phía trước Cô theo sau Đám tô hồng đậu La Duy không quen thân gì với Du Hiểu Hôm nay đi chơi không muốn vì người khác mà ảnh hưởng nên quyết định tiếp tục đi Liễu anh và Diêu bối bối là chủ nhà Không thể bỏ khách lại Thế là chia làm hai Một ở một đi Đi ra cáp treo khá đông Khương Hồng Thược không đi theo Để Trình Nhiên một mình dìu Du Hiểu tập tĩnh đi về phía cáp treo đi xuống Đi được một đoạn, khuất tầm mắt Khương Hồng Thược Du Hiểu như sống lại, đứng thẳng người lại đấm Trình Nhiên một phát Tao giúp mày tới đây thôi nhé, tự lo đi Trình Nhiên tròn mắt, hiểu ra ngay, mày diễn giỏi thế Giỏi cái khỉ, đau bỏ mẹ Du Hiểu kéo quần lên, đầu gối rách ra tím lại Thế quái nào mà ngã trúng cục đá chứ, nhưng mà không đụng tới gân cốt Tao biết mày muốn vào thập trung tới điên rồi, tao không can là vì nghĩ để mày có động lực cũng tốt. Sau người vùng ngoài như chúng ta muốn vào trường đó khó bằng lên trời, lão Khương sau này chẳng có mấy cơ hội về Sơn Hải đâu. Thôi coi như tao liều mình giúp mày hoàn thành tâm nguyện lần cuối, đi đi. Trình nhiên vỗ vỗ chán, tại mình cả, hôm nhận kết quả thì cũng nhận được điện thoại của Khương Hồng Thược, thế là quên khuấy mất báo cho Du Hiểu. Nhìn Du Hiểu bày ra cái bộ dạng cải lương, Vì huynh đệ cam tâm chịu chết, ánh mắt cô độc như tráng sĩ một đi không trở về đang nắm lấy giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Vừa buồn cười lại cảm động, cả đời có một người bạn thế này, dù nó có hơi ngơ một chút cũng đáng lắm rồi. Trình nhiên bóp vai Du Hiểu, tao đi đây, nói chuyện với mày sau. Đợi trình nhiên đi rồi, Du Hiểu không lên cáp treo mà chui vào góc khuất ngồi xuống, cử động một chút mà đau toát mồ hôi hột, hắn móc trong người lấy ra được bao thuốc lá nhăn nhúm, châm lửa. Hắn giít sâu một hơi Cảm giác bụng dạ như trống rỗng Ánh mắt có chút thương cảm nhìn người anh em của mình Đi cùng Lão Khương một đoạn đường đi Giống như quãng thời gian cùng làm báo tường trước khi tốt nghiệp ấy Cô gái như Lão Khương Với thân phận Bối cảnh, địa vị ấy Sau này càng cách biệt với bọn họ Không cách nào tới với nhau được Nhưng có cơ hội ở riêng bên nhau như thế Cũng đủ hoài niệm rồi Đó chính là tuổi thiếu niên nhìn hoa xuân không chán Nhìn ve kêu không phiền, nhìn gió thu không buồn, nhìn tuyết mùa đông không thở dài, nhìn phú quý không nhận ra, nhìn bất công đứng lên đối diện. Hắn sẽ không bao giờ quên. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 292 Hối hận không kịp Khương Hồng Thược ngồi trên tảng đá lớn thấy Trình Yên đi về thì nhảy xuống cười lém lỉnh, lão Du đóng kịch phải không? Ảc, cô ấy nhìn ra sao, té ra mỗi mình bị qua mặt, khổ nhục kế của Du Hiểu ủng phí rồi. Nói không chừng là trong mắt Khương Hồng Thược, còn cho rằng là bọn họ thông đồng với nhau, Trình Yêu dơ tay làm động tác loàng hoàng khó hiểu. Cuối cùng không giải thích, ừ, Khương Hồng Thược phì cười lần nữa, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Trình Yên đi trước mở đường... Khương Hồng Thược theo sau, đôi chân nhỏ dưới quần dinh rất khỏe khoắn, đường núi quanh cò. Nhưng đó là để cho xe hơi đi, còn du khách thì có thể đi bằng con đường đá thẳng tắp ở chính giữa, chẳng qua là hơi dốc mà thôi. Vừa mới bước lên một bậc đá, dưới chân hình như có cái cành cây gãy làm Khương Hồng Thược trượt chân. Cô đứng không vững kêu á một tiếng, vươn tay ra bám lấy Trình Nhiên. Trình Nhiên luôn để ý Khương Hồng Thược tụt lại phía sau một bước. Vừa nghe cô kêu liền nghiêng người đưa tay tóm lấy, không ngờ hụt. Mẹ no chứ, trong phim không phải cứ toái đoạn này là vươn tay ra sẽ chụp chúng à. Sao mình chụp hụt được chứ? Nếu cô ấy ngã xuống cái sườn núi này thì hậu quả khó lường. Khi trình nhiên lạnh sống lưng định nhào tới đỡ lấy Khương Hồng Thược, ai ngờ người cô lắc lư mấy cái liền. Đứng vững, cả hai đều không ngờ tới tình huống này, tay trình nhiên lúc này vẫn đưa ra chụp lấy tay Khương Hồng Thược. Lại lần nữa hai bàn tay nắm lấy nhau, hai người từ lúc gặp lại tới giờ đều mang một loại tâm tình quen thuộc mà xa lạ. Rõ ràng có vô số lời muốn nói lại ấp úng không biết bắt đầu từ đâu, giây phút tay nắm lấy nhau, tất cả tựa hồ quay lại như cũ. Khương Hồng thược mặt đỏ như máu bình luận, vừa rồi lúc cậu trục hụt, trông ngu lắm. Lúc đấy sợ hết hồn, trông tử tế mới là được đấy, trình nhiên không nói, cũng không buông tay, cảm giác man mát mìn. Mịn từ lòng bàn tay chuyển tới, giống như món đồ sư giá trị liên thành Giữ chặt, quyết không buồn Một thiếu niên thanh tú thong thả lên núi Chàng trai rất bắt mắt, chẳng ai chú ý Chỉ nhìn cô gái xinh đẹp thẹn thỏ theo sau Gió núi lồng lộng thổi áo gió móng dán lên thân hình nhấp nhô mỹ miều Tóc mai bị gió thổi phiêu hốt không ngừng Cô gái một tay vén sợi tóc bám lên mặt Tay kia bị chàng trai nắm lấy kéo đi Có lẽ không quen nắm tay bạn trai ở chỗ đông người như thế, Gò má thanh lệ phôn phốt giang hồng khiến không ít chàng trai rung động. Đây là lần thứ 3 hai người nắm tay nhau, lần đầu Khương Hồng thực chủ động ở trước mặt Dương Hạ, lần thứ 2 bọn họ truy theo tội phạm, nắm tay vừa tìm an ủi vừa cổ vũ nhau. Lần này tới lượt Trình Nghiên chủ động, Khương Hồng thực như bạn gái nhỏ bị kéo đi, giống vô số cặp đôi khác. Cảm giác nóng nóng trên mặt vẫn chưa tan đi, cô kiếm chủ đề nói: Này Trình xoái ca, gọi kiểu gì vậy? Trình nhiên không thích kiểu xưng hô hơi ngả ngớn đó, thì vừa rồi Mã Khả khen cậu đó, trông cậu rất thản thiên cơ mà, thế thì gọi là gì? Khiêm tốn tiếp nhận à, nhỏ mọn, nhớ dai, thì cô ấy nói có lý, phản bác làm sao được. Hoa wow, oa wow, có phải là cậu không đấy? Mặt còn dày hơn cả trưởng thành rồi. Khương Hồng Thược Khoa Trương kêu lên, tính cách của Mã Khả tốt lắm, Trông có vẻ vô tâm vậy chứ tâm tư tinh tế, mình tin thực sự hiểu cậu rồi, cậu sẽ có cơ hội đấy. Thế à? Tiếc quá. Chính nhiên làm một chàng, nhưng mà sự nghiệp công nghiệp hiện đại hóa, nông nghiệp hiện đại hóa, quốc phòng hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại hóa của quốc gia còn chưa thực hiện được. Cách cục thế giới diễn biến khó lường, tương lai phức tạp nhiều thách thức, hiện giờ phải lấy xã hội chủ nghĩa làm giá trị quan hạch tâm, không để ý tới thứ khác. Khương Hồng thuộc danh mãnh hỏi, Thế sao nắm tay người ta chặt? Thế? À, ý thức sinh tồn quá mạnh mà thôi. Gì? Liên quan gì chứ? Ai mà biết? Leo qua đoạn dốc, bóng dáng ngôi chùa với những cột trụ đá sừng sững đã trong tầm mắt, thấy sắp tập hợp với mọi người, Khương Hồng Thược rút nhẹ, thoát khỏi tay trình nhiên. Đi qua cổng chùa, những người khác đã ở trước đại hùng bảo điện đợi từ lâu, thấy hai người họ vẫy tay gọi, hỏi tới tình huống của Du Hiểu. Khương Hồng Thược trả lời không có gì đáng ngại, đã ngồi cáp treo xuống núi, đoán chừng khi mọi người về là sẽ khỏe lại. La Duy hào hứng nói với Khương Hồng Thược, bức khắc đá quả nhiên là càng xu thế bình dân hóa. Không hề cao thâm ảo diệu khiến người ta xem mà không hiểu, biểu đạt rất hiện thực, giống như một bức tranh mục ngưu đạo chàng tới từ Thiền Tông. Phương thức biểu hiện sống động như thật, nhưng miêu tả không có gì cao xa, mà hình ảnh vô cùng thực tế, chẳng trách mà bạn tiến cử nơi này. Bạn kể trước kia thường vẽ tranh ở đây, hẳn vô cùng thư thái, mình xưa nay rất phục ánh mắt thẩm mỹ của bạn. Vừa khen lại vừa khoe được kiến thức của mình, anh chàng này cũng có trình độ tán gái lắm. Chỉ là trình nhiên hơi giận giận trong người, bình thường nói chuyện kiểu này ai mà chịu nổi. Khương Hồng Thược nhìn quanh, còn các bạn nhìn ra gì rồi? Thư Kiệt Tây nâng mắt kính lên, chỉ máy ảnh treo ở ngực, Phật học xưa nay có nhiều câu chuyện lấy châu biểu lộ tâm tính. Con người thường mắng đạo sĩ là Lão Mũi Châu bởi vì đạo gia Lão Tử Cưỡi Châu Xanh điểm này đạo gia và thiền tông giống nhau. Bức khắc đá này quán thông ba nhà đạo Phật Nho lấy tranh chăn châu đặt ở vị trí hàng đầu biểu đạt triết lý tu tâm dưỡng tính phù hợp với con người. Mình đã chụp ảnh lại rồi về sẽ chú giải phía dưới sau này dùng làm luận văn xin đi du học tiêu đề là thủ ban đầu của chiếc học tôn giáo. Chính nhiên lần nữa đau bao tử Hai anh chàng này thể hiện hơi quá rồi đấy, có phải báo cáo học tập đâu. Nhưng, Liễu Anh và Diêu Bối Bối chấn kinh không nói lên lời, thầm nghĩ học sinh thập trung có khác, ra ngoài chơi cũng mang tâm thái học tập, lúc này đã nghĩ tới chuyện ra nước ngoài du học nữa. Đâu giống đám trẻ con khu tập thể bọn họ, từ bé tới giờ lên đây không biết bao lần, chỉ biết chơi chứ có thấy ngụ ý gì đâu. Thế nhưng hai cô gái Tô Hồng Đậu và Mã Khả thì khẽ xì một tiếng, coi thường hai người kia tranh nhau thể hiện trước mặt Khương Hồng Thược. Đi chơi chứ có phải nghiên cứu học thuật đâu mà làm trò. Tô Hồng Đậu nói chen vào, mình ghét nhất là chết học, toàn thứ tựa đúng tựa sai, chỉ làm cớ cho người ta cãi nhau, có khi cãi nhau nghìn năm chẳng ra gì. Nhìn xem con trâu đáng yêu thế này không nói, toàn nói thứ vớ vẩn. Má Khả ôm vai Tô Hồng Đậu, đúng vậy, chẳng thà bàn xem nên ăn gì ở đâu, Trên núi này ngoài cơm chay ra thì còn có gì hay không? Khư kiệt tay tiêu sái nhún vai tỏ ý không muốn tranh cãi, tiếp tục chụp ảnh. La Duy vốn cảnh giác, vừa rồi Khương Hồng thuộc và Trình Nhiên đi riêng làm hắn để ý, tuy không cho rằng giữa hai người sẽ phát sinh cái gì, nhưng vẫn nhớ cái lúc hai người đó nói chuyện với nhau ngoài quán ăn, cảm giác tồn tại của hắn biến mất nên tích cực kiếm về. Chứ thường ngày không hấp tấp thể hiện như thế, Đoàn người tiếp tục nói cười chân luận đi qua hết những bức khắc đá, đợi khi no mắt rồi thì bụng cũng lép kẹp đuối sức. Không ai còn sức tiếp tục leo lên đỉnh núi nữa, nhất là mã khả kiên quyết không đi nữa. Thế là tất cả ngồi cáp treo xuống dưới núi, dù hiểu đợi ở trạm cáp treo đã lâu, có vẻ chân không sao nữa rồi, lại tích cực làm hướng dẫn viên, dẫn cả nhóm tới quán trà. Mọi người tạm dừng gọi trà và bánh ngọt, nghỉ ngơi xong sẽ tính tới việc tiếp theo. Cô Hồng Đậu không hiểu thời tiết ở Sơn Hải, nghĩ là mùa hè nên sáng ra ngoài chỉ mặc một cái áo thun cộc tay khi ở trên núi vì hoạt. Động nên không lạnh, lúc ngồi cáp treo thì run hết người, Khương Hồng thực cởi áo khoác cho cô mặc, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Những người khác đều bị mất nhiệt, nhưng không ai nghiêm trọng cả. tô Hồng Đậu vốn thể chất khá yếu, lại còn thích mặc đẹp, không chịu mặc mấy thứ quần áo dày, nói mất dáng mới thành ra cơ sự này. Chính nhiên biết kế hoạch leo núi của Khương Hồng Thược từ hôm qua rồi, nên có chuẩn bị, không chỉ mặc cái áo sơ mi dài tay vải bông, còn có cả chiếc áo len mỏng mặc ngoài, lúc này là trưa, lại đã xuống núi nên không mặc áo len nữa, khoác lên lưng ghế rồi đi vệ sinh. Khương Hồng Thược xoa xoa cánh tay, áo của cô cho tô hồng đậu mượn rồi, bản thân hơi lạnh, kéo luôn cái áo vô chủ mặc lên người. La Duy và Thư Kiệt Tây đang tranh luận đề tài các bài thơ Sonic của Shakespeare đồng loạt khựng lại Nhìn Khương Hồng Thược thản nhiên lấy áo khoác của trình nhiên mặc vào, cả hai hối không kịp Sớm biết thế bọn họ đã kiếm cớ ra ngoài để áo ở lại trước cả trình nhiên rồi Cái thằng ít nói mà thầm thật Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 293 Ký ức Mọi người vẫn trò chuyện, nhưng mà không khí chẳng có, không ai tập trung cả. Đều đang nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Ở trong hoàn cảnh xã hội này, một người ưu tú tất nhiên khiến người ta sinh đố kỵ. Một cô gái thu hút nhiều chú ý như Khương Hồng thực càng có nhiều đồn thổi ghét bỏ, mà đa phần tới từ nữ sinh. Bởi vì luôn không thiếu chàng trai ưu tú vây quanh cô, nhưng đó là người ngoài không biết gì mới nghe những lời đồn đoán vớ vẩn thôi. con chỉ cần người tiếp xúc với Khương Hồng Thược là biết, ở phương diện này, cô luôn giữ khoảng cách vừa đủ với nam sinh. Nếu vậy thì cảnh tượng này nên giải thích thế nào? mã Khả huyết tay tô hồng đậu, nếu không phải cô mà cởi áo ngoài ra thì bên trong chỉ còn áo ba lỗ, mỏng manh thì đã đưa Khương Hồng Thược mặc rồi. Vì nhiều dư luận không hay ở trong trước, đám bạn gần gũi đều có tâm lý muốn bảo vệ Khương Hồng Thược, Giờ Khương Hồng Thược lại đi mặc cái áo khoác của nam sinh, bọn họ có cảm giác ái ngại. Tô Hồng Đậu vội cởi áo ra nói, Hồng Thược, bạn lạnh à, trả áo bạn này. Không sao đâu mà, bạn cứ mặc đi. Lát sau Trình Nhiên đi ra, nhìn thấy Khương Hồng Thược mặc áo của mình chẳng có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, ngồi xuống chỗ của mình. Khương Hồng Thược tuy cao, nhưng dù sao là nữ, thể hình không so được với nam, mặc áo của Trình Nhiên có hơi rộng. Tay nắm cổ áo lộ ra ngoài như mèo chiêu tài hết sức đáng yêu. Mượn nhé, gió to quá hơi lạnh. Trình nhiên thoải mái, ừ, cứ mặc về đi. Cả đám bạn ở thập trung miệng co giật. Ê, đừng có mà quá đáng nhé. Bảo Khương Hồng Thược của chúng tôi mặc áo của cậu về là ý gì. Khương Hồng Thược cười mắt cong vút. Được, tất cả ngã ngửa. La Duy rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Lấy áo khoác trên tay vịnh ghế. Hay là mặc của mình đi hồng thược. Áo của trình nhiên hơi mỏng áo mình dày hơn Thư Kiệt Tây run tay hắn cũng định làm như La Duy nhưng mà ra mặt mỏng cho nên bị người ta dành trước một bước chỉ biết câm nín nhìn trời rè đau Khương Hồng thực trả lời dứt khoát không cần, cảm ơn cậu từ chối rồi, cô ấy từ chối rồi nhưng mà bọn mình thân nhau hơn mà ánh nắng đầu hè xuyên qua rừng thưa giữa trưa ấm áp mà sao như gió đông thỏi ủ ủ, cả bàn im ắng hẳn không ai nói gì nữa la Duy đứng ngồi không yên, hắn cảm giác đúng mà, có gì đó là lạ giữa hai người này. Thư Kiệt Tây cúi đầu trầm tư, Tô Hồng Đậu và Mã Khã mới đầu chỉ coi trình nhiên như người bạn A. B nào đó của Khương Hồng thực thôi, giờ nhìn lại Y. Phản ứng của ba người Liễu Anh thì khác hẳn, Liễu Anh trước kia thời sơ chung khá thân với Khương Hồng thực nên nhìn ra. Được chút manh mối, riêu bối bối chỉ cảm thấy bầu không khí hơi kỳ kỳ, mắt đảo qua đảo lại nhóm người thập trung. Dù sao ấn tượng của cô với Khương Hồng thực rất ít, mà đám trẻ con lớn lên trong khu tập thể bọn họ thì từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chuyện ai lạnh mượn áo người khác mặc quá bình thường, không có gì đặc biệt. Chứ áo trình nhiên là diêu bối bối không mặc ra thì áo du hiểu, Trương hâm, đều mặc rồi. Nếu không phải vì mấy người tô hồng đậu phản ứng bất thường thì cô chẳng để ý tới Khương Hồng thực mặc áo trình nhiên. Du hiểu thì khỏi nói, đánh mắt với trình nhiên, hàm ý rất thô bỉ. Trước kia Trình Nhiên và Hồng Thược cùng lớp à? Tô Hồng Đậu quay sang Liễu Anh, riêu bối bối, mong tìm được câu trả lời hợp lý cho chuyện này, mã khả đột phá hướng khác. Du hiểu, nhất chung là trường trọng điểm tỉnh đúng không, cũng là trường tốt nhất Sơn Hải, vậy áp lực học tập lớn lắm hả? Cô gái tham ăn này quả đúng như Khương Hồng Thược nói, tâm tư tinh tế, chỉ cần nửa ngày là hiểu được phần nào tính của Du hiểu rồi. Thế là chẳng mấy chốc cô có được câu trả lời vượt cả dự kiến, Cái gì mà hai giáo viên tranh nhau nhà ở đấu đá tưng bừng? Chuyện này học sinh khác không biết mấy chứ du hiểu biết rõ nguồn cơn thậm chí biết cả chi tiết nhỏ. Hắn kể Vương Kỳ vô sỉ thế nào, vì vinh váo đắc ý mà bị giáo viên trong trường cô lập ra sao, còn đàm khánh xuyên mưu sâu kế hiểm âm thầm mai phục kỳ binh, đánh úp Vương Kỳ trở tay không kịp. Nghe mà hấp dẫn không kém ra các lượng đấu trí với tư mỹ ý trong tam quốc diễn nghĩa. Chỉ là lạc hơi xa so với ý định mã khả muốn dẫn dắt. Cô muốn hỏi tới thành tích học tập của Trình Nhiên cơ Loại chuyện này Khương Hồng thực cũng là lần đầu tiên nghe thấy Mày hơi nhíu mày Chuyện Trình Nhiên vô tình lọt vào tranh đấu giữa hai giáo viên Ai thắng ai thua đều không có lợi Tô Hồng Đậu đột nhiên á một tiếng chấm Nước viết lên bàn hỏi Trình Nhiên Cậu là Trần Nhiên hay Trình Nhiên Trình Nhiên chỉ chữ Trình là Trình Nhiên Trình Nhiên, Trình Nhiên Tôi nhớ nghe tên cậu rồi mà Cậu chính là người mà có báo tường được đưa lên báo đô thị Hoa Tây không? Chuyện bình chọn tường văn hóa đẹp nhất kỳ thực rất nhỏ, giải thưởng quá phụ. Hồi đó thập trung đánh mất giải này có vài người thắc mắc. Rồi cuộc chẳng mấy ai thực sự để ý, dù có nhìn tác phẩm đánh bại trường mình cũng không quan tâm tác giả là ai. Tô Hồng Đậu thì khác, cô thích hội họa, khi đó xem bức tranh đó vô cùng kinh ngạc, độ tỉ mỉ của bức tranh đó không phải ai cũng làm được nhất là với tác phẩm định sẵn tồn tại ngắn hạn như báo tường thì càng không ai bỏ nhiều công sức như thế. Má Khả cũng vỗ bàn, nhìn chằm chằm trình nhiên, cô nhớ ra rồi, khi đó nghe giải thưởng trường mình thuộc về học sinh nhất Trung Sơn Hải, cô còn hỏi Khương Hồng Thược có biết không, thì ra là cậu. Nói tới tác phẩm đó, chật chật lại là câu chuyện dài, lúc đầu các bạn phải biết rằng lần làm báo tường đó vốn không phải là việc của chúng tôi, chỉ là khi đó sắp thi trung khảo. Không ai hứng thú với chuyện tốn công tốn thời giờ đó. Thế là tôi vỗ vai trình nhiên nói rằng chúng ta làm đi, coi như kỷ niệm của bọn mình thời sơ chung. Du hiểu tóm ngay được đề tài mới, thao thao bất tuyệt kể về tâm đắc sáng tác của hai người bọn họ, trình nhiên rất muốn chen vào nói. chi nhớ của mày có vấn đề rồi, rõ ràng mày kiến nghị tao cứ bôi hết màu lam với màu đen lên là xong mà. Thế nhưng phải công nhận qua lời kể của du hiểu, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đoạn tường văn hóa đó ở dưới hàng cây, những cái cây viên bách cao lớn thẳng tấp vươn lên trời tựa như những mũi kiếm, gió thổi qua làm cành lá xào xạc. Mỗi lần tan học, tan học bọn họ lách qua tấm ván xây dựng tái chế nhiều lớn, tới khoảng không gian, chật hẹp, không khác gì đi qua cánh cửa thần kỳ tới thế giới huyền ảo. Lời kể khoa trương của Du Hiểu khơi lên hồi ước của Trình Nhiên và Khương Hồng Thược, cả hai trầm mặt, ông nước vỡ sửa xong. Tấm ván xây dựng màu lam phải màu đó bị dở đi, không gian nhỏ của hai người không còn tồn tại nữa. Mặc dù sơ chúng nhất trung dùng quy cách cao nhất để bảo tồn nó, nhưng khả năng của trường sơ trung thì có là bao. Tối đa là dựng cái lán, che mưa chắn gió, chứ nếu dùng tấm kính lớn đóng khung nó thì bất tiện lại không thực tế. Chỗ đó gần cổng trường, học sinh tan học chen trúc, chẳng may kính vỡ một cái là bị thương. Sơn trên tường đã bắt đầu phai màu, Nhiều nét vẻ nhỏ đã biến mất rồi Không còn rõ ban đầu vẽ gì Tất cả rồi sẽ chỉ còn lại Ký ức phai nhạt theo tháng 5 Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 294 Đáng tiếc Rồi sẽ có một ngày Khi bức tranh đó không còn khiến Người ta thấy rung động khi nhìn vào Chỉ còn lại vệt màu lờ mờ không rõ ràng, trường học có lẽ sẽ sơn lại chỗ bảng đen đó, cho giống đoạn tường khác. Liễu anh có chút thương cảm, với ai chỉ nhìn đoạn báo tường đó qua tranh ảnh, báo chí thì thật khó miêu tả cảm xúc những người tận mắt chứng kiến nó, nhất là giây phút mà tấm vải được kéo xuống. Bây giờ trải qua một thời gian nhìn lại, cô thấy mới nhận ra trình nhiên đã làm việc ý nghĩa thế nào. Như vậy cô, Diêu Bối Bối, Du Hiểu, Khương Hồng Thược, Dương Hạ, Còn có rất nhiều người trong trường, nhiều năm sau sẽ vẫn còn nhớ sự kiện này, họ sẽ có chung ký ức đáng nhớ. Diêu bối bối cũng có chung cảm xúc như thế, nhớ tới thời gian từng trải qua nơi đó, nắm tay Khương Hồng Thược. Hồng Thược, bạn nhất định phải thường về thăm bọn mình đấy. Khương Hồng Thược cũng xúc động lắm chứ, nhưng cá tính cầu thị thực tế của cô không nói ra. Được lời an ủi, khẽ nói năm sau học tập sẽ nặng hơn một chút, mình cũng có nhiều việc phải làm. Thời gian rảnh rỗi không nhiều nữa Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian về thăm các bạn Còn lúc khác sẽ liên hệ qua thư và điện thoại Nói những lời ấy cô không nhìn trình nhiên Nhưng những lời này chính là để trình nhiên nghe đừng xa cách trở, đời người rất dài Lời hứa tương lai không có ý nghĩa cũng không chín chắn Chuyện tốt nhất là sống cho hiện tại Đi đối kháng với cuộc sống là chuyện không có khả năng 10 năm trước cùng chơi đùa trêu chọc Cùng đuổi bắt ở hành lang Cùng từ sân bóng về khoác vai nhau vui vẻ như kẻ ngốc 10 năm sau mỗi người một phương đều có cuộc đời riêng Dù có vô tình nhớ tới, di động nằm đó gần như chẳng gọi điện thoại cho nhau nữa Có người có thể ở bên nhau 10 năm Nhưng một khi vẫy tay tạm biệt, có khi sẽ là cả đời không gặp lại Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được một kỳ thi, một lần chuyển nhà Hoặc tốt nghiệp, hoặc công tác, hoặc lập gia đình Sẽ đều khả năng chia đôi đường với người bên cạnh Hoài niệm dâng lên mọi người thay đổi kế hoạch, quyết định tới sơ chung nhất chung xem đoạn báo tường đó. Tới trước đoạn báo tường cũ, nhưng La Duy chẳng có tâm trạng vào xem nó, vì tới nơi chứa đầy kỷ niệm này, cái cảm giác đặc biệt giữa Khương Hồng Thược và Trình Nhiên lại xuất hiện. La Duy nhìn Khương Hồng Thược cười vô số lần, cô không thuộc loại nữ sinh lạnh lùng hay kiêu kỳ, ngược lại là người rất nhiệt tình, biết dùng nụ cười thu hẹp khoảng cách với người khác nhưng những nụ cười đó chưa bao giờ thoải mái vui vẻ như ở trước mặt trình nhiên. Mỗi nụ cười như đều phát ra từ nội tâm, vô tư, không có chút phòng bị nào. Nụ cười ấy đẹp vô cùng, không để ý tới mã khả và tô hồng đậu liên tục kêu lên tán thưởng bức tranh. La Duy và Thư Kiệt Tây mượn cớ mua đồ uống cho mọi người, rời cổng trường tới cửa hiệu bán đá bào, cả hai đứng đó im, lặng. Thư Kiệt Tây quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng xi măng nhất chung, Tuy quét mới Nhưng vài chỗ không chú ý vẫn lộ dấu vết tháng 5, không phải là lắng đọng lịch sử như thập trung mà là của sự cũ kỹ. Ngôi trường này thực sự không có gì đáng để nói. Lên năm thứ hai nghe nói sách lược dạy học của trường sẽ khác, đối với những học sinh mũi nhọn, bọn họ sẽ gặp phải sức ép rất lớn. Ngay cả người chỉ nhắm vào du học như tôi cũng được trong trường thúc dục chuẩn bị rồi, nói trước giờ chuẩn bị tài liệu du học phải tích cực tiến hành vào năm thứ hai. Nhiều người năm thứ hai đã có thể tới trường danh giá nước ngoài, nhưng với khả năng của tôi, em phải chuẩn bị đánh lâu dài. La Duy khẽ tặc lưỡi, ánh mắt nhìn về phía cổng nhất chung đôi chút trầm tư. Ừ, tôi cũng nghe nói thế, năm thứ coi như làm quen thôi, mọi thứ còn nhẹ nhàng, năm thứ hai thực sự vào cuộc chiến rồi. Cậu có thấy Hồng Thược lần này tới Sơn Hải là? Đúng vậy, kỳ thực cô ấy trở về là để tạm biệt những người bạn cũ. Thư Mạc Tây dùng tay sờ bề ngoài mát lạnh của cốc đá bảo, La Duy khẽ ừ một tiếng, hắn biết đại khái bối cảnh của nhà Khương Hồng Thược, không phải là toàn bộ, nhưng vậy cũng đủ rồi, ở cấp độ đó, kỳ thực đã định sẵn Khương Hồng Thược ở Sơn Hải sẽ chỉ là đoạn đường ngắn ngủi mà tạm thời thôi. Sơn Hải là thành phố nhỏ, tôi nói thế không phải có ý coi thường nơi này, nhưng mà tình huống của Hồng Thược thì tôi và cậu đều biết. Dù trong giới học sinh thành đô, cô ấy cũng là đóa kỳ hoa rồi. Thông thường muốn thành thanh niên tiêu biểu tỉnh cũng phải nỗ lực tích lũy năm thứ nhất, năm thứ hai mới có khả năng. Cô ấy tham gia hoạt động thực tiễn xã hội, các loại câu lạc bộ trường, vậy mà thành tích không giảm, chuyện này thực sự là biến thái, tôi có cố hết sức cũng chẳng làm nổi. Nhà cô ấy đặt kỳ vọng vào cô ấy rất lớn mà, nghe nói, mẹ cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy tới tận khi tốt nghiệp đại học rồi, cô ấy sẽ đi lên vũ đài chúng ta không thể bắt kịp. Kỳ thực La Duy và Thư Kiệt Tây đều hiểu bọn họ không đủ tư cách theo đuổi Khương Hồng Thược. Ở tuổi này khoảng cách mọi người còn chưa rõ ràng, nhưng mỗi ngày sẽ một nới rộng. Khương Hồng Thược là người hoài niệm không dứt bỏ được những người bạn cũ, nhưng tình huống sẽ không thể mãi mãi như thế. Thư Kiệt Tây hồi tưởng, giọng buồn buồn, trước kia nhà tôi có chị hàng xóm, chúng tôi thân nhau lắm, về sau tôi lên sơ chung thì chị ấy chuyển nhà. Mới đầu hai chị em còn thường xuyên gửi thư gọi điện cho nhau. Nhưng từ năm kia thì không mấy liên lạc nữa, chị ấy lên năm thứ ba rồi. Năm ngoái thi vào Đại học Dân tộc Trung ương, chỉ nhận được một lá thư của chị ấy, tới năm nay kỳ thực không còn qua lại nữa. Tôi tin Hồng Thược cũng hiểu chuyện này, Sơn Hải và Thành Đô tuy chỉ cách nhau gần 200km, nhưng khoảng cách đâu chỉ tính bằng số km ấy. Tầng cấp, hoàn cảnh, môi trường tiếp xúc khác biệt sẽ dần chia tách mọi người, giống tôi và chị hàng xóm vậy. La Duy tán thành những lời này, Nhà hắn khá thân với nhà Khương Hồng Thược nên biết vài chuyện gia đình. Hồng thực rất yếu tố, bối cảnh cao, kết hợp hai điều này vào lại khó nói là tốt không. Áp lực của cô ấy rất lớn, yêu cầu cao, cho nên mỗi việc cô ấy tham gia đều phải toàn lực làm tốt nhất. Cô ấy làm sao còn có thời gian quay về thế này nữa, cho nên định sẵn những người bạn cũ này rồi sẽ trở nên xa lạ, mất liên lạc. Tất nhiên trong đó bao gồm cả trình nhiên. Tuy không nói thẳng ra, Nhưng cả hai biết đối phương không ngốc, tin rằng nhìn thấy rồi, giữa Khương Hồng Thược và Trình Nhiên có chút đặc biệt. Rốt cuộc tới mức nào thì không tiện suy đoán, mà cũng không có ý nghĩa gì cả, dù Khương Hồng Thược có thiện cảm với Trình Nhiên, thậm chí là thích rồi cũng vô ích. Thư kiệt tay trầm mặt, không biết. Tôi nói thế này có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử không, nhưng mà Hồng Thược được trong nhà trải đường rồi. Cô ấy sẽ phải không ngừng leo lên, những người ảnh hưởng tới sự tiến bộ của cô ấy có thể sẽ bị ngăn cản bằng cách này hay cách khác. Ừ, cậu nghĩ không quá đâu, có lẽ ngày nào đó tôi và cậu cũng giống đám liễu anh bây giờ, chỉ có thể đứng lại nhìn cô ấy thôi. La Duy thở dài, nhà tôi từng nhận giúp đỡ của nhà cô ấy, tôi vốn hiểu từ lâu rồi, tôi không dám leo cao đâu, làm bạn với cô ấy là đủ rồi. Nếu một ngày cô ấy cũng tạm biệt tôi như những người bạn ở Sơn Hải này, tôi sẽ rất cảm động vì ít nhất có dấu ấn trong lòng cô ấy. Tôi cũng thế. La Duy đồng cảm, hy vọng là tới lúc đó tôi cũng có thể bình thản đối diện. Bọn họ đều nhìn ra sự thương cảm trong mắt Khương Hồng Thược, cô ấy về Sơn Hải, liên hệ người bạn cũ, tới nơi từng đi qua, thăm lại trường học, chính là để lần nữa ghi nhớ tất cả. Có nhiều khi không kịp nói lời tạm biệt thì ly biệt đã lặng lẽ sinh ra. Lúc này có bóng người vụt qua cổng trường, là du hiểu, chẳng biết làm sao bị diêu bối bối đuổi theo, Những người khác đứng hò reo cổ vũ, náo loạn cả một góc sân Im lặng một lúc, La Duy lên tiếng Thực ra, tôi muốn được vô tư vui đùa như họ Có khi, cũng không tệ nhỉ Thư kiệt Tây gật đầu, rồi lại sờ máy ảnh đeo trước ngực Chụp một bức ảnh, nhớ tới chuyện đi du học cùng áp lực trong nhà lầm bẩm Đáng tiếc Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 295 Mong muốn của Khương Hồng Thược Mọi người tới sơ trung nhất trung, sau đó chuyển đường tới cao trung nhất trung. Trước khi tới được cao trung nhất trung thì phải đi qua khu thành cũ kiến trúc Minh Thanh. Hai bên là những căn nhà cổ kính xen lẫn với những thứ hiện đại. Đường dây điện từ thập kỷ mấy chục còn sót lại đan xen trên đầu như mạng nhẹ Bức tường chất bằng tảng đa lớn Điểm suyết những mảng rêu chỗ vẫn tươi nguyên chỗ quắt xám xịt Có ông già lót đệm trên bậc thềm trước cửa Cầm cái tẩu thuốc dài cổ lỗ Bập bập phả ra làn khói dài Một thoáng khiến người ta ngỡ mình xuyên không về quá khứ Năng chiều chiếu xuyên qua ngõ cổ Những hàng rào gỗ đen xỉ đã mục trước cửa căn nhà trong ngõ đã bị dỡ xuống Làm thành sạp hàng bầy biện đủ thứ đồ lặt Chủ yếu là món đồ thủ công và đồ ăn vặt, khiến mấy cô gái thiếu chút nữa quên mất mục đích chính tới đây của mình. Đi qua cây cầu cong bắc qua suối nhỏ, đi lên con dốc liền tới cao trung nhất trung. Khác với sơ trung nhất trung có thể thoải mái ra vào, cửa đóng chặt, bảo vệ chặn lại, liễu anh nói họ là học sinh nơi này dẫn bạn về thăm trường. Về nguyên tắc thì thời gian kết thúc năm học thì trường đóng cửa, học sinh của trường cũng không được vào, may đúng lúc này có giáo viên về trường. Liễu Anh rất nhanh trí chạy tới tìm giáo viên đó nói đám La Duy là học sinh thập chung, nghe danh nhất chung cho nên tới Sơn Hải nhất định muốn tham quan trường. Còn mượn thẻ học sinh của La Duy đưa ra, quả nhiên giáo viên đó vui vẻ nói với bảo vệ cho họ vào, còn dặn dò Liễu Anh dẫn các bạn tham quan thật tốt. Đi qua cổng trường một cái sẽ thấy bảng thông báo lớn đặt ngay dưới lầu hành chính, Liễu Anh chỉ tay kể. không Thược, hôm đó bọn mình thấy ảnh của bạn được đăng trên bào dán chỗ này, Lúc đó bọn mình đều mừng cho bạn Thế à, ảnh đó mình ngốc lắm Khương Hồng thực có chút ngại ngùng Vì bức ảnh đó được trường đem khắp nơi tuyên truyền Trên báo nói là khoảnh khắc tình cờ chụp được Kỳ thực cô phải tạo dáng gần nửa tiếng cho thật tự nhiên Người khác nhìn vào có thể khen ngợi hâm mộ Chứ cô à, chẳng thấy thú vị như thế So ra thì Khương Hồng thực có vẻ hứng thú với nhất chung lắm Như con mèo nhỏ mới ra khỏi ổ nhìn ngắm thế giới vậy Chỗ nào cũng muốn đi cho biết Xem thao trường, xem phòng học Cô đều hào hứng Người khác thấy nhất chung cũng thế thôi Đại đa số các trường cao trung công lập Đều không khác nhau là bao Thêm bớt vài thứ Chỉ có trường tư mới tạo phong cách riêng Hoặc trường đặc biệt như thập trung Nói ra kiến trúc minh thanh ngoài kia Còn đáng xem hơn nhất chung ấy chứ Sao cô ấy lại thích thú như thế Có lẽ là vì nếu không chuyển trường Cô ấy sẽ học nơi này cho nên mới đem lòng hiếu kỳ tưởng tượng nếu mình học ở nhất chung sẽ thế nào. Nếu miễn cưỡng nói có gì đặc sắc thì nhất chung là trường học kiểu hoa viên, khuôn viên trường rất lớn, cây cối um tùm, trải qua nhiều lần cải tạo, đã không có tường đất mái ngói, thay vào đó là đường chạy bộ trải nhựa bao quanh, khu nhà học hiện đại hóa. Đi qua sân trường đầy lá rụng không người quét dọn, không gian yên tĩnh chỉ có đám vai kêu ra giả không rứt, thiếu đi đám học sinh, trường học trở nên rộng lớn hơn hẳn. Cả nhóm tới dưới khu phòng học, Liễu Anh chỉ tay, đây là nơi bọn mình học, phòng học ở tầng 4, kỳ thực không khác gì trường sơ chung đâu, chỉ thêm một tầng thôi. Khương Hồng Thược dơ tay lên, mình muốn xem, mấy người tô hồng đậu leo nửa ngọn núi, tới bây giờ mới thấm mệt, không đi theo nữa, ở dưới lầu đợi. Khương Hồng Thược đi đầu, lên tới tầng 4, đứng ở cửa hành lang, nhìn biển tên lớp số 9 reo lên, á, kia là lớp của các bạn. Liễu Anh cười nhẹ hưởng ứng, Diêu Bối Bối thì nói với Trình Nhiên, "Dù thì chắc là cậu đắc ý lắm phải không?" Trình Nhiên cố ý vênh mặt lên trêu tức, "Thường thôi mà." Riêu bối Bối tức lắm, chạy đi cáo trạng, "Hồng Thược, mình cho bạn biết, Trình Nhiên bây giờ kiêu ngạo lắm, mặt lúc nào cũng hếch lên trời, cho rằng mình đã là ghê gớm lắm rồi, nói cho cậu ấy biết đi, thành tích cậu ấy mà tới thập, chung chỉ là loại vớ vẩn thôi đúng không?" Du Hiểu khinh bỉ, "Bối Bối" Bạn đúng kiến thức nông cạn hạn hẹp, thập trung lựa chọn đầu vào khắt khe hơn trường chúng ta, cho nên thành tích chính thể rất cao, tỷ lệ đỗ vào trường đại học trọng điểm cũng cao. Nhưng mà chưa chắc trình độ học sinh mũi nhọn có thể vượt xa các trường khác, dù trình nhiên tới thập trung cũng không thể kém. Nói cứ như mình biết lắm, đến bài thi cũng khác nhau thì lấy cái gì mà so sánh, chỉ giỏi bốc phép. Không nhìn bản thân xem, bạn có bằng chứng gì là chúng ta thua kém. Chẳng qua thấy trường người ta ở thành phố lớn đâm tự ti chứ gì, hừ, đồ con gái thích hư vinh. Cái đồ con trai thấy con gái là tít mắt, đáng đời tới giờ chả ma nào thèm ngó đến. Hai người này đúng là một đôi oan gia tựa hồ chẳng bao giờ chán cãi nhau cả. Mọi thứ vẫn như vậy, Khương Hồng thực thấy thật tốt, mọi thứ ở đây thật bình thường đơn giản, cô thích thế. Ở với những người bạn này cô không phải cố thể hiện gì cả, sâu trong lòng cô chỉ thích làm học sinh bình thường. Thích nhìn ngắm cuộc sống hơn là lúc nào cũng là tâm điểm chú ý như bây giờ. Nghiêng đầu hỏi Trình Nhiên, chỗ cậu đâu? Kia kìa, bàn thứ năm ấy. Trình Nhiên chỉ chỗ ngồi của mình, riêu bối bối dơ chân đá Du Hiểu. Du Hiểu uốn éo né tránh chiêu tức, cô đá mấy cái không trúng. Tức tới thở phì phò nhìn Du Hiểu nhảy nhót như con khỉ. Du Hiểu, chân cậu rõ ràng chả làm sao cả, nói thật đi có phải là cậu giả vờ ngã không? Cô ý không muốn leo núi xuống quán trà ngồi chơi chứ gì, cho cậu biết. Lúc này Khương Hồng Thược đi tới chỗ bên cạnh trình nhiên ngồi xuống. Hồng Thược, đó là chỗ của mình đấy. Du hiểu thấy Khương Hồng Thược ngồi vào chỗ của mình thì hớn hở khoe, kết quả một giây không chú ý, bị riêu bối bối đá vào mông, ánh sáng xuyên qua cửa sổ tạo thành cột sáng chiếu xuyên cả gian phòng. Hương, Hồng Thược ngồi đó, ngay bên chỗ trình nhiên, còn áp mặt xuống bàn khép mắt lại. Dường như muốn hòa nhập vào quãng thời gian ấy Liệu anh không vô tâm như hai người bạn Chấn động không nói lên lời nhìn trình nhiên Chớp mắt có vô số lời muốn hỏi Lại chẳng biết bắt đầu thế nào Chốc lát sau Khương Hồng thực Làm bộ rụi rụi mắt lim dim tỉnh dậy Bộ dạng ngái ngủ như mèo nhỏ đó Vô cùng đáng yêu Tháo dây buộc tóc ra Khẽ lắc đầu một cái Tóc phiêu tán trong gió Cô vươn mình như vừa kết thúc một tiết học Nhìn riêu bối bối Vừa rồi mình nghĩ Nếu có mình ở đây trình nhiên sẽ không vinh váo được như thế. Qua đúng, câu này nói trúng tiếng lòng diêu bối bối, Hồng Thược, hãy cho cậu ta biết thiên hoại hữu thiên, để tránh cho cậu ta khỏi vinh váo từ sáng tới tối. Khương Hồng Thược gật đầu nói, đều trình nhiên làm bộ bất mãn, bắt nạt người ở thành phố nhỏ có thành tựu lắm à. Có chứ, mình cũng tới từ thành phố nhỏ mà. Khương Hồng Thược lè lưỡi ra, cô giang tay đi từ đầu tới cuối lớp rồi quay lại nhìn mọi người. Cảm ơn mọi người dẫn mình tới đây, dù chỉ một chút thôi, vừa rồi mình thực sự có cảm giác chúng ta được học cùng với nhau vậy. Hôm nay chắc mọi người đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Liễu Anh và Diêu bối bối một trái một phải khoác tay Khương Hồng Thược, chính nhiên đi một bên, thi thoảng hai người nhìn nhau, nhìn Khương Hồng Thược cố chừng mắt với mình, y mỉm cười, có thể hiểu cảm xúc của cô. Là người đi cuối cùng, trước khi đóng cửa lại chính nhiên nhìn lại phòng học lần nữa. Ánh mắt nhìn qua chỗ ngồi của mình rồi dương hạ. Chẳng bao lâu tới y nói lời tạm biệt nơi này. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 296 Ăn ủi 8 chiên năm trời Buổi tối mọi người ăn cơm ở một nhà hàng 3 tầng, nhà hàng nằm ở đường Hoàn Hồ hướng ra phía mặt hồ, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhà cũng cũ rồi, tường có nhiều chỗ bong tróc, mái nhà còn làm bằng ngói kiểu cũ, trên có mấy con thú trấn trạch làm bằng đất nung. Đây không phải là nhà cổ, nhìn kiểu dáng cùng tường vôi vữa thế kia thì chừng là năm 50, 60 gì đó. Thời đó căn nhà 3 tầng thế này thì uy phong lắm, chứ bây giờ chẳng so được với mấy quán nhỏ mới xây bên đường, còn nếu Chưa nói đem so với những nhà hàng cao cấp đang mượn gió đông của lễ hội du lịch quốc tế mà mọc lên như măng mùa xuân mà nói thì rất lạc hậu. Nhà trên trăm năm thì gọi là lịch sử, là đầu cổ, chứ cái ba bốn chục năm là công trình nên đập bỏ. Nhưng những chỗ sáng bóng sang trọng kia chỉ để lừa tiền khách du lịch mà thôi, ở đâu ăn ngon. Tất nhiên mấy cô gái như Liễu Anh, riêu bối bối là thổ địa mười mấy năm ở nơi này có tiếng nói hơn cả. Nhóm La Duy, Tô Hồng Đậu đều không dị nghị gì. Bọn họ liên tiếp ăn mấy bữa ở Sơn Hải rồi, đa phần ở quán nhỏ cũ kỹ thế này, cho nên đầy mong đợi. Ba chữ chi vị trai lớn trên tấm biển cũ cùng với khách ngồi chật đại sảnh làm người ta thêm yên tâm. Mọi người đi vào phòng bao, giữa phòng đặt một cái bàn tròn rất lớn, tường quét sơn vàng, vẫn còn mấy cái khẩu hiệu lao động thời công xã, rất thú vị. Trình nhiên ngồi xuống ghế trước, Khương Hồng thực ngồi bên phải y, dù hiểu định ngồi cạnh cô thì Mã Khả đã kéo ghế ngồi xuống, Làm du hiểu đành phải ngồi bên kia trình nhiên Tiếp đó món ăn lần lượt đưa lên Đầu cá ớt băm Canh ngân nhĩ đông lạnh Cá nấu dưa chua Đều không phải là món chế biến cầu kỳ phức tạp gì Chỉ hơn mấy món thường nhật ở nhà một chút Nhưng khơi lên hứng thú ăn uống của người ta Đánh giá chung về sơn hải của đám bạn từ thành đô tới là Ăn rất sướng miệng Mọi người ở phòng bao tầng 3 Có thể nhìn cảnh trời đêm Những ngọn đèn lấp lánh từ ngôi nhà ven hồ Trên bầu Trời đen thăm thẳm, ánh trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt nước, thềm vào vô vàn trùm sao tô điểm, mặt sông gợn sóng, giống như một giải ngân hà dưới trần gian. Gió sông buổi tối lành lạnh, những tiếng ồn ào náo động từ đại sảnh phát ra cũng không trói tai. Trải qua một ngày tiếp xúc, không khí hài hòa hơn buổi sáng nhiều. Má Khả còn nói trình nhiên vẽ bức tường văn hóa quá khoa trương, một cái báo tường thôi đâu cần làm thế, có chút ý vị bắt nạt người khác. Đồng thời cũng thấy tiếc không thể tận mắt chứng kiến bức tranh đó lúc mới hoàn thành, còn nguyên vẹn nhất. Tô Hồng Đậu cùng trình nhiên chia sẻ yêu thích hội họa, kể chuyện hồi nhỏ học vẽ thế nào, nhắc tới vài chuyện xấu hồi nhỏ. Thái độ với Du Hiểu cũng không kiểu lờ tịt đi như cũ, đại khái nhận ra hắn lắm mồm thôi, chứ nhiệt tình là thật lòng. Đối với ai cũng thế, không phải loại thấy con gái là tít mắt nên thi thoảng còn trêu gẹo hắn. Đợi mọi người quen nhan hơn mới biết. Thì ra tô hồng đậu mới đầu ai cũng nghĩ là dịu dàng hướng nội. Ở trên bàn ăn nói khỏe nhất, cũng rất biết ăn nói, dí giỏm nữa. Lần trước mình tới nhà mã khả xem VCD, kết quả cha bạn ấy về. Mã khả quay đầu gọi một tiếng cha, mình cũng quay đầu lại. Chẳng biết đầu óc lúc đó làm sao, cũng gọi một tiếng cha. Cha bạn ấy nghiêm mặt đi xuống bếp, làm ra vẻ không có gì. Nhưng mà mặt đỏ lên, không biết nghĩ gì nữa. Có món ngon, có người bạn khéo léo trong phòng tiếng cười nói không dứt mọi người trò chuyện rất thoải mái trình nhiên ngồi sát Khương Hồng Thược cô bé này đang độ rực rỡ nhất thời thanh xuân, càng ngày càng xinh đẹp gió tối thổi qua ban công mở rộng mang tới mùi thơm trên thân thể cô chỉ thấy toàn thân khoan khoái dùng giọng chỉ hai người nghe được kỳ nghỉ mùa hè vừa rồi thế nào có ra nước ngoài không Khương Hồng Thược tựa như đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện, môi hơi nhức lên thi cuối kỳ xong mình có đi chơi năm nay tới Bắc Kinh ở với ông nội, tới đầu tháng 7 trên đường từ sân bay về, khi đó thấy một người ở hàng cây đường Văn Miếu trước thập trung, rất giống cậu. Á, trình nhiên sửng sốt, không phải chính là ngày mình tới thành đô thì chứ. Thế mà cũng gặp được, đây là duyên phận hay thế giới quá nhỏ. Khương Hồng Thược quay sang nhìn trình nhiên, khi đó thực sự nghĩ là cậu, mình xuống xe vỗ vai một cái, kết quả là nhận nhầm người. Ừm, tính là chuyện mất mặt của mình đi. Cô lè lưỡi ra không nói tiếp, tiếc nuối rất rõ ràng. Lần này Khương Hồng thuộc về Sơn Hải, đi lại nơi từng đi, tới thăm trường cũ, ngồi xuống bên cạnh y, cho dù cô cố che giấu thương cảm thật sâu, nhưng bằng đó hành động sao Trình Nhiên không nhận ra. Trình Nhiên còn phải cảm ơn Khương Hồng Thược, có thể cùng cô đi thăm lại những nơi thân quen ấy, coi như lời tạm biệt sớm của y với thành phố nhỏ này, là chuyện rất có ý nghĩa. Khi có được thông báo trúng tuyển, Trình Nhiên không lập tức báo cho Khương Hồng Thược Chính là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ Tưởng tượng cảnh mình bất thình lình xuất hiện ở trước mặt cô ngay tại thập trung Vẻ mặt của cô sẽ vô cùng đặc sắc Vì thế chuyện này Trình Nhiên giấu rất kín Cũng không để đám bạn trong khu tập thể biết Tránh tới tay Khương Hồng Thược Y vốn định tiếp tục che giấu Nhưng nhìn những hành động của Khương Hồng Thược hôm nay Có chút đau lòng Quyết định nói cho cô sự thực Đúng lúc Trình Nhiên định lên tiếng thi giọng của La Duy cao lên thu hút hết sự chú ý trong phòng. Thi chuyển trường mới là khó nhất, thập trung có quyền tự chủ chiêu sinh, được Cục Giáo dục cho phép. Mỗi năm chỉ lấy 50 hạn ngạch từ các huyện thành phố xung quanh, vậy mà tới thi tận 3-4.000 người, tỷ lệ chọi là 60 chia 1, báo chí còn gọi là tiểu cao khảo. Vì sao hạn ngạch có giới hạn? Là vì không thể để thập trung cướp hết nguồn học sinh chất lượng của các thành phố khác, đúng không? Nếu không chất lượng nơi khác kéo xuống, Nhưng đó chưa là cái gì đâu, nói ra thi chuyển trường chính là vùng xám của thập trung, tôi nghe dựng tôi làm ở hệ thống giáo dục nói. Trường như thập trung tuyển học sinh chuyển trường khác gì lấy mất học sinh đỉnh cấp ở trường khác, trái quy định giáo dục. Đó là giải màu xám muốn để thập trung mở cửa sau cho thì phải cực kỳ lợi hại. Mấy năm qua số học sinh thông qua thi chuyển trường vào được thập trung không có mấy, nhưng mà chẳng ai tin, cảm thấy sức học mình tốt một cái là ý định chuyển sang thập trung không tự lượng sức. La Duy giống như nắm bí mật quốc giá vậy, hạ thấp giọng xuống, năm nay có hơn 200 người đi thi, đều là học sinh đỉnh cấp của các trường đấy. Vậy mà theo tin tức mình thu được chỉ nhận có chừng này. Diêu bối bối nhìn hắn dơ ba ngón tay lên, nín thở hỏi, khó vậy à? Liệu anh dù sao có mẹ ở cục giáo dục, nên biết đôi phần, nói với Diêu bối bối, khó lắm, thấy bảo ra để toàn loại biến thái. Đều là giáo sư đặc cấp nhận lương quốc vụ viện Bạn nói khó không Thập trung mở khe cửa này Lại chỉ chọn học sinh môn tự nhiên Vì sao Đó là để lấy học sinh giúp thập trung mang về vinh dự Của các kỳ thi quốc gia, quốc tế Trong khu nhà mình có anh Lý nhớ không Học rất giỏi Cũng muốn thi chuyển trường tới thập trung Kết quả là thi một cái về mất hết tinh thần luôn La Duy gật đầu Đúng thế đấy Kỳ thi này khó lắm Học sinh đứng đầu trường đi chẳng nữa đi thi cũng chỉ lành ít dữ nhiều, cho nên qua được không phải giỏi hơn người khác, nói chính xác là loại biến thái. Du hiểu đánh mắt với trình nhiên, ánh mắt đó quen lắm, đó là khi xưa hai thằng đi thi bại trận an ủi lẫn nhau, an ủi một lèo 8 năm trời. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí? truyện đọc việt.com Trường 297 Ước mơ của mỗi người Sau đó La Duy tiết lộ một số đề thi của kỳ thi chuyển trường Quả nhiên phản ứng của mọi người giống hệt trình nhiên lúc đầu Đập bàn chỉ mắng đám ra để biến thái Ngay cả học sinh thập trung như mã khả cũng vào hùa mắng mỏ Mắng chán người ra để mắng lây sang người trúng tuyển Kết luận ai vượt qua được kỳ thi chuyển trường của thập trung đều là loại biến thái Đầu óc không giống người bình thường Trình nhiên nín luôn Bầu không khí đó bảo Y nói sao Đến cuối bữa cơm Mọi người chuyển sang nói tới hy vọng trong tương lai Tô Hồng Đậu nói cô rất bội phục nữ Phóng viên truyền kỳ Ariana Phan Người xuất thân từ gia đình Một chiến sĩ của chiến tranh thế giới thứ nhất Ở Italy Trải qua chiến tranh thế giới thứ hai Cô từng phỏng vấn các nhà lãnh đạo Quan trọng nhất của hơn 60 quốc gia Như Indira Gandhi Goza Mayer Jasser Arafat Zulfi Karali Bhutto Henry Kissinger Tổng thống Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu, tướng quân Bắc Việt Võ Nguyên Giáp, thủ trưởng Đặng Tiểu Bình, Muammar Gaddafi, Anfet Hitchcock và nhiều người khác và vô số người khác. Không chỉ là phỏng vấn bình thường mà là cuộc giao phong, thậm chí là châm biếm và công kích đối phương, cô từng khiến Henry Kissinger phải xấu hổ, làm Gaddafi lỡ lời, làm xa của Iran cùng nộ. Cô từng nói một ngôn luận chứ danh, tôi phát hiện ra những người nắm quyền ấy không phải là những nhân vật kiệt xuất, Người quyết định vận mệnh của chúng ta không hề ưu tú hơn chúng ta, không thông minh hơn chúng ta, cũng không cường đại và lý trí hơn chúng ta, nhiều lắm họ có lá gan và dã tâm hơn chúng ta. Tô Hồng Đậu kể xong cảm thán, chỉ có cô ấy mới dám nói như thế, mặc dù có người nói cô ấy hẹp hỏi và thành kiến, nhưng mình muốn trở thành phóng viên như cô ấy, tham gia vào sự kiện lớn trên thế giới, muốn được mở mắt thấy thế giới này. Vậy thì bạn cũng không nhất định là phải làm phóng viên, có tiền là được mà. Thu Kiệt Tây nói đùa một câu rồi thổ lộ, mình thì muốn trở thành kiến trúc sư, những việc và người mà cha mình, cho mình tiếp xúc, mình chỉ thấy phiền toái, nên sau này mình muốn tiếp xúc với kiến trúc công trình thôi. Mình khâm phục nhất bối ruột minh, kim tự tháp ngược cùng mở rộng và cải tạo bảo tàng Louvre Pháp đúng là kiệt tác, nếu một ngày chỉ cần thiết kế ra được công trình để đời thôi là mình thỏa mãn. La Duy hỏi, vậy đã quyết định đi Mỹ hay Úc chưa? Mỹ luận tới kiến trúc thì Mỹ có phong khí và hoàn cảnh tốt nhất, chỉ là không biết có được không. Thư Kiệt Tây khá lo lắng, luận gia cảnh thì nhà hắn rất khá giả, đủ cho hắn ra nước ngoài học, nhưng không giống những người nhắm vào đại học hàng đầu, hắn biết mình hơn, chỉ lựa chọn đại học tầm trung. Tô Hồng Đậu gây gò nhìn có vẻ dịu dàng thì muốn thành phóng viên đi khắp thế giới. Thư Kiệt Tây trầm tính vì phiền phức chuyện trong nhà mà theo đuổi kiến trúc, là Duy muốn thành Bill Gates. Vừa nói ra bị một chàng chế nhạo, Ước mơ này thì 10 người thì hết 9 là muốn, có mỗi du hiểu là hưởng ứng, tiết lộ hắn muốn thành ông chủ, kiếm thật nhiều tiền tiêu không hết. mã Khả muốn trở thành ca sĩ, tô hồng đậu còn bổ sung, mã Khả là hát chính trong ban nhạc. Trình nhiên ngay từ đầu y đã nhận ra giọng mã Khả rất hay, nếu là ca sĩ thì cô nhất định là ca sĩ có thực lực, nhưng thành công hay không là vấn đề khác. Liệu anh không muốn theo nghiệp văn của mẹ, đó chỉ là sở thích thôi, cô muốn làm bác sĩ... Chủ yếu là vì cô thích mặc lên người bộ áo trắng. Diêu bối bối càng đơn giản, muốn có cửa hiệu của riêng mình, hỏi cửa hiệu bán gì thì cô nàng này không biết, nói chung là muốn làm bà chủ nhỏ. Đến lượt trình nhiên, nghĩ một lúc nói, hồi nhỏ mình muốn thành phi hành gia, mình luôn thắc mắc trên trời có gì, mình muốn lên đó để xem. Thật ra thì còn có họa sĩ, tay đua, siêu sao bóng đá, vân vân. Nữa cơ... Chính nhiên thấy mình chọn một trong đó nói ra là đủ, còn sau này à? Chính nhiên không đặt mục tiêu cụ thể, cho bản thân, không muốn làm danh nhân, không theo đuổi lưu danh sử sách, chỉ cần vừa sống không phải nuối tiếc gì đồng thời làm người hữu ích cho xã hội là đủ. Còn bạn thì sao? Liễu Anh hỏi Khương Hồng Thược, những người khác đều nhìn cô, muốn biết cô gái yêu tú như vậy sẽ có ước mơ thế nào? Không nghĩ câu hỏi này lại làm khó Khương Hồng Thược, Mất một lúc cô mới nói bằng giọng trầm tư, mình muốn được thành bản thân. Thành bản thân, nghe có vẻ đơn giản, lại tựa hổ không hề đơn giản. Hơn nữa nghe giọng Khương Hồng Thược lại có vẻ buồn. La Duy và Thư Kiệt Tây nhìn nhau, buổi chiều bọn họ đã thảo luận chủ đề này nên có thể đoán ra, gia đình Khương Hồng Thược đặt kỳ vọng vào cô rất cao, không dễ dàng được làm theo ý muôn. Bữa cơm kết thúc như thế, không ngờ ăn thôi mà mất hơn 2 tiếng ra về là hơn 9 giờ hôm nay mọi người đều mệt nên chẳng muốn đi chơi đâu nữa nhóm bạn Khương Hồng thuộc ở trong nhà khách chính phủ mọi người hẹn nhau lịch trình ngày mai sau đó tạm biệt ở cửa nhà hàng về tới khu tập thể liễu anh và riêu bối bối bị đà kích nho nhỏ trước nay các cô cho mình có tầm mắt rộng rãi nhưng hôm nay nghe tô hồng đậu nói về nữ phóng viên lợi hại mà bọn họ chưa từng nghe thấy kia hay thư kiệt Tây mới năm thứ nhất nghiêm túc theo đuổi trường kiến trúc nước ngoài Hai cô không khỏi cảm giác mình còn là trẻ con ngây ngô. Vậy mà bọn họ còn tự nhận ở thập trung chưa là gì, chỉ thuộc tầm trung mà thôi. Thập trung có hai lớp chuyên môn để đi ra nước ngoài, nghe kể về những người đó cảm giác không khác gì hai thế giới. Những nhân vật phong vân ngang hàng với Khương Hồng thực ấy chẳng phải là dựa vào liều mạng học tập mà ra. Gia đình người ta có điều kiện, người ta chơi những thứ cao cấp mà người bình thường thậm chí không tưởng tượng tới. Thực sự làm người ta cảm khái, Người với người đôi khi chênh lệch như lạch trời. Lúc này đã muộn, sân khu tập, thể không còn ai nữa. Du hiểu kêu ăn no về nhà ngủ rồi, trình nhiên hôm nay cũng khơi lên rất nhiều tâm sự, định một mình đi loanh quanh trong khu tập thể một chút, cứ vậy thông thả đi. Không có mục đích, cũng chẳng nghĩ gì cứ thế đi dạo. Cái nóng ban ngày sớm bị đánh bay rồi, trong khu tập thể trồng nhiều cây, đi dưới bóng cây đặc biệt mát mẻ. Vì có tường cao bao quanh, gió không hề to, Ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua Càng là làm người thoải mái đến tận xương Không ngờ đi một lúc nhận ra hai cô bạn Cũng không định về nhà vẫn còn đi bên cạnh Trước đó nói cười vui vẻ Trên đường về im áng hẳn Đại khái đoán được phần nào suy nghĩ của họ Đan hai tay sau đầu vừa đi vừa nói Mỗi người có cảnh ngộ riêng Có sở trường riêng Chỉ cần không ngừng nhắm về một phía tiến tới Thế nào cũng có thành tựu ở lĩnh vực nào đó Không phải như cô phóng viên mà Tô Hồng Đậu nói à Cả những lãnh đạo thế giới cũng đâu ưu tú kiệt xuất hơn chúng ta, nhưng họ nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Nói không chừng nhiều năm sau, ai đó trong chúng ta thành thần tượng trong mắt người khác, sau đó nghe bạn bè kể người đó ưu tú xuất sắc thế nào. Riêu bối bối đang ủ rũ tức thì sáng mắt lên, hiếm khi tán đồng với trình nhiên như thế, gật đầu cái rụp, Liễu Anh, khi đó mình sẽ tìm bạn khám bệnh, gọi bạn là bác sĩ Liễu nhé. Liễu Anh cũng vui vẻ hơn. Vậy thì mình gọi bạn là giám đốc diêu Buồn đấy lại vui đấy được Hai cô gái cười rúc rích nhau Trình nhiên cũng cười theo Liệu anh tưởng tượng Vậy du hiểu thì sao nhỉ 20 năm sau có khi du hiểu thành ông chủ bụng bự Tay cầm di động to tướng Vừa đi vừa nói oang oang Riêu bối bối nhìn sang trình nhiên Còn cậu cứ theo xu thế này Sẽ thành công tử nhà tổng giám đốc Phục lòng Bối bối Chưa gì đã có ý đồ với công tử nhà tổng giám đốc rồi à Đó cũng là một cách hay để có. Cửa hiệu riêng làm bà chủ đấy. Trình nhiên tặc lưỡi nhìn riêu bối bối từ trên xuống dưới một lượt. Ừm, cô bé này cũng xinh đẹp lắm. Sau này muốn bẫy một anh chàng nhà giàu không phải là không thể. Riêu bối bối dùng ngón trỏ kéo mí mắt xuống làm mặt quỷ trêu trình nhiên. Lêu lêu, mơ đi. Liệu anh cười khanh khách, biết đâu mấy năm sau trình nhiên sẽ thành nhị thế tổ như người ta hay nói. Lên báo chí vì đi xe đắt tiền theo đuổi minh tinh gì đó cũng không chừng. Trình nhiên gật gù, nghe cũng thú vị đấy nhỉ Diêu bối bối dư nắm đấm, không sợ dương hạ thì cứ thử xem Trình nhiên nhiên dơ tay đầu hàng Hai cô gái cười khanh khách, vốn vì nhìn thấy chênh lệch với người khác mà lo lắng Bây giờ có thêm niềm tin và động lực Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com chương 298, sẽ chết rất thảm. Mấy ngày sau đó mọi người lại cùng đi tới mấy tháng cảnh Sơn Hải, ăn đủ món ngon, bọn họ cùng đi chèo thuyền, lên núi picnic, rồi chớp mắt một cái những người bạn từ thập trung cũng tới ngày phải trở về. Buổi tối trước ngày về, mọi người tìm một cái quán hóng gió mát uống nước, mấy ngày qua chơi rất vui, giờ sắp đi đều có chút quyến luyến. Cái quán nước này ở bãi cỏ gần sông, Trình Nhiên khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội tản bộ riêng với Khương Hồng Thược tới giờ cảm xúc mỹ diệu khi nắm tay cô leo núi vẫn còn như in trong lòng Chỉ là đám bạn kia canh chừng rất kỹ, không cho Trình Nhiên cơ hội bây giờ hai người tản bộ tới sau cái cây che mắt người khác Trình Nhiên đưa tay ra nắm tay Khương Hồng Thược không ngờ đúng lúc này cô đưa tay lên vén tóc thế là trượt qua tay Trình Nhiên Khương Hồng Thược ngẩn ra một chút sau đó hiểu ý đồ của Trình Nhiên khiến cả hai người đều lúng túng, không biết phải tiếp tục thế nào. Lúc này là 10 giờ rồi, di động của Khương Hồng Thược, reo lên, Lý Tĩnh Bình dục cô về, mọi người đi bộ tới ngoài công ty phục Long Khi những người khác quyến luyến tạm biệt nhau, trình nhiên bất ngờ cảm thấy tay mình bị nắm khẽ một cái, khi y ngẩn đầu lên thì Khương Hồng thượng đã ôm lấy diêu bối bối mắt đỏ hoe nói lời tạm biệt. Trình nhiên không khác gì bị mèo cào đoán chừng tối nay khó ngủ rồi. Hôm sau có xe riêng đưa nhóm Khương Hồng Thược ra sân bay, đám trình nhiên ra cổng tạm biệt lần nữa. Tổng cộng có 3 chiếc xe, trên xe còn có cả cha mẹ của nhóm học sinh thập trung, người còn thiếu trong nhóm là một nữ sinh. Vì cô không tiếp xúc với đám bạn của Khương Hồng Thược ở Sơn Hải, cho nên không xuống xe. Tô Hồng Đậu nắm tay liễu anh bị dịn dặn, tới thành đô nhớ tìm bọn mình nhé. Du hiểu chen vào, tôi tới tìm bạn được không? Tô Hồng Đậu không trả lời thẳng, Bao ăn vài bữa thì vẫn được. Khương Hồng Thược mặc quần cọc, đôi chân thẳng tắp đi giày thể thao, mặc áo sơ mi hồng rỗng cổ, thanh thuần hoạt bạt. Như Hòa nói với Trình Nhiên, năm thứ hai học căng thẳng hơn một chút, có điều mình sẽ tìm cơ hội quay về, nhất định nhiều hơn năm vừa rồi. Trình Nhiên nghĩ tới thời khắc mình từ trên trời ráng xuống thập trung, khó khăn lắm mới làm được vẻ mặt ảm đạm, vậy. Năm sau gặp lại, mình sẽ tranh thủ, có lẽ không tới năm sau đâu. Có quá nhiều người bên cạnh, cơ hội để làm động tác nhỏ như hôm qua chẳng có Khương Hồng Thược không đành lòng nhìn trình nhiên một cái thật sâu lên xe Nếu nói tới con đường tốt nhất của Sơn Hải thì chắc chắn là đường ra sân bay rồi Không chỉ đường chảy nhựa Bốn làn đường rộng rãi Vì khi đó chưa mấy người đi máy bay nên xe rất ít Cho nên chẳng mấy chốc đoàn xe tới sân bay Sơn Hải Sau khi lên máy bay Khương Hồng Thược và Tào Lệ Văn ngồi cùng nhau Hôm nay Khương Hồng Thược mặc quần áo mới mua Rất xinh đẹp Với con gái mà nói Ăn mặc đẹp thì tâm tình cũng tốt Nhưng Khương Hồng Thược lại không như vậy Mọi người đều hiểu Sơn Hải chứa đứng rất nhiều ký ức của cô Lúc này sắp đi mà không biết bao giờ quay lại Tâm tình sao có thể tốt được Cho nên không ai quấy dày cô Thực ra những người khác đều vậy Trừ ngày đầu tiên hai bên còn chút gượng gạo Sau đó thân thiết hơn Gạt hết tất cả chuyện khác Nên chơi rất vui Nhất là lên núi picnic Tự nấu cơm Tự bắt cá, hòa mình vào thiên nhiên, làm người ta nhớ mãi. Chỉ là bọn họ buồn đã đành, sau tào Lệ Văn cũng có tâm sự. Hồng Thược, hôm nay nam sinh cao cao đẹp trai tạm biệt bạn là bạn học trước kia à? Khương Hồng Thược kéo băng che mắt xuống, quay sang hỏi tào Lệ Văn, sao thế? Không biết có phải mình nhìn nhầm không, lúc đó nghỉ hè rồi, nhưng câu lạc bộ tiếng Anh có hoạt động. Mình tới trường nhìn thấy một nam sinh dí sát mặt vào nhìn ảnh của bạn. Mình còn tưởng là cậu ta định trộm ảnh, cho nên lên tiếng quát. Hình như là, thực ra mình có thể khẳng định là cậu ấy, cái bộ mặt ngu nghê của cậu ấy rất khó quên. Tàu Lệ Văn càng nghĩ lại càng khẳng định Khương Hồng Thược nhíu mày, khi đó là lúc nào. Thời gian cụ thể mình không nhớ, mùng 7, 8. Không nhớ, chỉ nhớ hôm đó trường mình tuyển sinh ấy, khi đó mình còn tưởng là học cùng trường. Sau đó Tàu Lệ Văn thấy Khương Hồng Thược ngây ra nhìn ngoài cửa sổ. Rất lâu sau đột nhiên nở nụ cười làm người ta hoa mắt. Thì ra là như thế. Phải làm sao bây giờ? Thật muốn quay lại đánh chết cậu. Sân bay quốc tế song Lưu Thành Đô là sân bay tấp nập nhất ở Tây Nam Trung Quốc, đứng thứ tư cả nước về lưu lượng khách, nằm cách trung tâm thành phố chỉ 16km. Nếu bảo đem so với sân bay Sơn Hải thì người ta ngại không tiện nói ra. Tới Thành Đô, Khương Hồng Thược chia tay đám tô hồng đậu. Trước khi lên máy bay cô đã gọi điện thoại cho mẹ mình, mẹ cô lúc này vẫn còn ở đơn vị. Tới đón cô là một người bạn của mẹ, tên là Trần Tuệ Nhiên. Tới đại sảnh san bay, Khương Hồng Thược nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn gọn gàng trong bộ trang phục công sở màu tím. Trần Tuệ Nhiên cũng nhận ra ngay cô bé xinh đẹp nổi bật giữa số đông, vẫy tay đi tới định giúp Khương Hồng Thược cầm hành lý. Khương Hồng Thược xua tay, cảm ơn gì Trần, cháu tự cầm được rồi ạ. Hai người ra ngoài liền có chiếc Mercedes màu xám bạc sang trọng đợi sẵn. Hồng Thược, tới chỗ cha cháu không phải chịu khổ chứ. Cha cháu ấy à, ngay cả bản thân cũng không chiếu cố được. Cháu về lại phải làm bảo mẫu cho ông ấy. Dạ, cháu cũng quen rồi ạ. Cháu vừa xinh đẹp lại còn đảm đang việc nhà. Cha cháu đúng là có phúc mà. À phải hôm nay gì hẹn mẹ cháu hết giờ làm đi uống nước tán gẫu Cháu muốn tham gia không? Dạ thôi ạ. Dì và mẹ cháu nói chuyện, cháu không muốn quấy nhiễu thời gian riêng của hai người. Trần Tuệ Nhiên là số ít bạn bè thân thiết của mẹ Khương Hồng Thược, hai người trước kia học cùng Đại học Nhân dân Trung Quốc, từ lúc đó đã thân thiết, sau tốt nghiệp thì mỗi người đi theo hướng riêng. Mẹ cô đi vào sĩ đồ còn Trần Tuệ Nhiên ở thành đô kinh doanh ẩm thực, chuyển sang mậu dịch giờ thì tiến vào thị trường địa ốc, giờ là chủ tịch, tổng giám đốc địa ốc Kim Hà. Năm ngoái xây dựng lên khu nhà ở cao cấp Cẩm Tú Viên, Đề xướng đem văn hóa và truyền thống Trung Quốc dung hợp vào kiến trúc phương Tây, đánh một trận thành danh, nhanh chóng lớn mạnh. Những công ty địa ốc sớm nhất của Thành Đô có từ năm 1988 tới cuối thế kỷ 20 thời thế đến bắt đầu tranh nhau bố cục. Trần Tuệ Nghiên dựa vào Cẩm Tú Viên đã đi trước một bước, thanh danh chuyển khắp Thành Đô, mới một năm thôi mà giờ ai cũng nghe qua câu đi Mercedes ở trong Cẩm Tú Viên. Lúc này nếu có người khác chứng kiến không ai ngờ nữ chủ tịch cường thế trước mặt người khác lại có một mặt thân thiết như người dì ưa buồn chuyện, ở nhà bên như vậy. Hôm nay dì tới nhà cháu làm món ngon cho cháu ăn, chỉ sợ là nuôi khẩu vị cháu quá kén, sau này không có tay nghề của gì cháu ăn không biết ngon. Trần Tuệ Nghiên là có tư cách đầu bếp quốc gia bậc 2 ở mặt này nói không cần ngại. Đấy là cháu chưa được ăn khi dì còn mở quán ăn đấy, giờ tay nghề đi xuống rồi. Dì truyền luôn tài nghệ cho cháu nhé Sau này nếu mẹ cháu chọn con rể Ít nhất phải thỏa mãn khẩu vị của cháu Nếu cháu tự làm được rồi Thế là bớt được một điều kiện hà khắc Chứ không à Với cái tính của mẹ cháu Sau này bạn trai của cháu phiền phức to Khương Hồng thực cười ngượng gạo gì chuyện còn xa mà Này, tiết lộ cho dì một chút được không Cháu đã có chưa Chưa có hạ Trần Tuệ nghiên nheo mắt nhìn một lúc Sau đó bỏ cuộc Thôi đi, cháu và mẹ cháu đều là thứ hồ ly Nhìn không thấu được, gì chẳng tốn công nữa Đó là vì cháu thực sự chưa có Cho nên gì nhỉ không ra Khương Hồng Thược trật hỏi Dì Trần, dì có quen người ở ban tuyển sinh trường cháu không? Cháu có một người bạn ở nơi khác muốn hỏi chính sách tuyển sinh vào thập trung Trần Tuệ Nghiên suy nghĩ Ban tuyển sinh thì dì không biết Nhưng dì có số điện thoại của hiệu phó Thế này đi Về dì gọi cho ông ấy Bảo ông ấy đánh tiếng với ban tuyển sinh, rồi cháu liên hệ trực tiếp với chủ nhiệm ban tuyển sinh là được. Cảm ơn gì? Khương Hồng thực mỉm cười, lòng thì đang nghĩ, cậu đợi đấy, nếu dám trêu mình, cậu sẽ chết rất thảm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com Chương 299 Làm Được Rồi trở về tới nhà Trần Tuệ Nghiên giúp Khương Hồng Thược liên hệ với ban tuyển sinh. Vì nhà hai người khá gần nhau, thời gian của Trần Tuệ Nghiên lại linh hoạt, nên nếu mẹ Khương Hồng Thược về muộn, đôi khi Trần Tuệ Nghiên cũng tới chăm sóc cho. Cô, rồi cùng mẹ Khương Hồng Thược gặp nhau ăn cơm, đi uống cà phê tán gẫu hay spa thư giãn, làm đẹp gì đó, đã thành phương thức sinh hoạt cố định hai nữ nhân điều kiện kinh tế dư giả này. Đợi Trần Tuệ Nghiên vào bếp chuẩn bị cơm tối, Khương Hồng thực cầm tờ giấy về phòng riêng của mình, cầm điện không dây. Đó là gian phòng nếu nhìn qua sẽ cảm thấy vô cùng bừa bộn, vì có quá nhiều thứ, ba mặt trường là giá sách rồi, trên đó không chỉ có sách. Còn vô số tranh ảnh, món quà lưu niệm cùng món đồ trang trí nhỏ xinh xinh lấp lánh mà các cô gái khó cầm lòng được. Nhìn gian phòng có thể nhận ra chủ nhân của nó là người hoạt bát với sở thích rộng lớn. Cầm điện thoại ngồi trên giường trải đệm màu hồng phấn, Cô ra soát lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua, thực ra Khương Hồng Thượng đã phát hiện ra có điều khác thường. Chính là lúc chia tay Trình Nhiên nói câu năm sau gặp, một người nếu thực sự muốn gặp nhau, sẽ không nói thời gian gặp gỡ lâu như thế. Rồi thông qua lời khai của tàu lệ văn, rất có khả năng Trình Nhiên đã sớm có an bài và chuẩn bị. Suy đoán này có thật hay không thì phải điều tra kết thúc mới rõ chân tướng. Vì thế Khương Hồng Thượng dựa vào số điện thoại chủ nhiệm ban tuyển sinh, quay số. Tay cô hơi run, suy đoán này có chút hoang đường, giống như cô từng có giấc mơ được bay cao vô cùng chân thật. Nhưng đột nhiên mở mắt ra thấy trần nhà cùng bức tường bao quanh, chớp mắt đó lòng đầy hụt hẫng vì mất đi tự do. Cô rất sợ lại bước hụt lần nữa. Khi chưa có kết luận điều tra cuối cùng, hết thảy không tính, dù là mơ có thật tới mấy cũng chỉ là bong bóng tan vỡ khi tỉnh lại thôi. Cho nên không một ai có thể biết được 40 phút lữ trình từ Sơn Hải về thành đô. Rồi quãng thời gian cùng Tần Tuệ Nghiên về nhà Lòng cô cồn cào ra sao Mỗi giây phút qua đi dài răng rạc thế nào Vậy mà cô còn không thể để Trần Tuệ Nghiên biết Bên kia vừa bắt máy Giọng Khương Hồng Thược mang theo chút gấp gáp hỏi Xin chào, có phải là chủ nhiệm trương không ạ? Chủ nhiệm trương hiển nhiên đã có chuẩn bị Nhiệt tình đáp lại a cháu là Khương Hồng Thược có phải không? Bác được báo là cháu có điều cần hỏi Cháu hỏi gì cứ nói Vâng ạ, cháu là Khương Hồng Thược Cám ơn bác, cháu có chuyện này muốn xác nhận Lần này thập trung tuyển học sinh chuyển trường năm 2 Tuyển được bao người ạ? Ồ, ít vậy sao ạ? Vậy nhất định là khó vào lắm Bác có biết tên mấy học sinh đó không ạ? Dù cố gắng khống chế toàn thân Khương Hồng thực vẫn run lên nhẹ nhẹ Tay nắm ống ngay cũng ươn ướt Vâng, là thế này Cháu có người bạn nói là muốn thi vào thập trung Không biết là có thi đỗ không? Vâng, vâng ạ, cháu biết Cám ơn bác Đợi bên kia xác nhận xong, Dương chuyển tới một tiếng rầm Khương Hồng thực sau khi vỗ tay xuống giường thì nhắm tịt mắt A một tiếng hết sức kiềm chế Sau đó vươn tay ra vội vàng kéo lấy con gấu bông Úp mặt vào cái bụng mềm mại của nó Mười ngón tay bấu chặt vào người nó Nếu không làm thế, chắc cô hét lên thật lớn mất Chừng mấy phút sau, thấy hơi ngạt thở Khương Hồng thực mới đưa tay chống gò má lên Tóc tai đã rũ rưỡi che mất nửa khuôn mặt nhưng không che được đôi mắt sáng như bảo thạch, răng xiết lại lẩm bẩm, hừ, khai giảng gặp lại nhé trình thế Mỹ. Chàng trai, may quá ngây thơ rồi. Từ quán Internet có tên câu lạc bộ Intel đi ra thì đã là hoàng hôn, trình nhiên vươn mình một cái hít thở không khí trong lành, nói với Du Hiểu. Du Hiểu có chút ủ rũ, sau khi game Starcraft phát hành, hắn cực kỳ hăng hái, nghiên cứu chiến thuật, luyện tốc độ tay, chuẩn bị cho trình nhiên thấy thủ đoạn của mình. Từ cao trung tới nay, chuyện hai đứa cùng tới quán nét chơi đã ngày càng ít. Trình nhiên dự định thi chuyển trường tới thập trung, thế nên chỉ có một mình hắn ra vào quán nét. Du hiểu toàn tâm toàn ý luyện kỹ năng chơi StarCamp, định, dẫm đạp Trình nhiên ở game này. Kỳ nghỉ hè, hắn rốt cuộc cũng được thỏa mãn thú vui nho nhỏ của mình. Ngày ngày kéo Trình nhiên ra quán nét ngược lên ngược xuống. Mỗi lần bước ra ngoài quán là hắn cười thật to, Trình nhiên hậm hực theo sau. Chỉ là thằng đó tiến bộ nhanh kinh khủng, du hiểu mới đầu mang tâm lý giết gà, càng lúc càng phải dốc sức đánh. Cuối cùng là tới hôm nay du hiểu với nick đông phương bất bại trước mặt bao người thua liền 3 trận, đúng là thua tới cái quần cũng không còn. Khóc bằng đủ thứ tiếng hơn nữa là cái nhóm bình thường dựa vào đại thần hắn hẹn đấu với người gần đó kiếm không ít tiền. Hôm nay nhìn khuôn mặt lạ như trình nhiên, tất nhiên đều cực ý thắng, xong cũng có số ít đánh liều chơi lớn, đặt cho trình nhiên. Kết quả hôm nay Đông Phương bất bại gặp phải cao thủ, khiến một đám mất tiền, chúng vốn là lưu manh ở khu vực. Thường ngày rất chiếu cố Du Hiểu, vì hắn có tốc độ tay cao lối chơi tàn bạo, rất hợp khẩu vị của chúng. Ánh mắt chúng nhìn Du Hiểu nghi ngờ, không biết hắn có buông tay không. Chẳng giống vẻ nhàn nhã bên ngoài, trình nhiên thắng mấy trận này cũng toát cả mồ hôi, tay dã rời chứ chẳng nhẹ nhàng gì, đến cả tinh thần vì mấy tiếng tập trung mà suy kiệt. Du Hiểu lợi hại lắm ỉ vào tốc độ tay cao nên điều động loạt đơn vị quân nhỏ quấy nhiễu không ngừng, làm trình nhiên lúc nào cũng phải căng mắt ra đối phó, sơ sảy chút là bị hắn rỉa quân, phá nhà. Sakep xuất hiện, tới hai chục năm sau người ta vẫn còn bàn tán, định sẵn đã thành kiệt tác trên lịch sử trò chơi, trong quá trình đó sinh ra vô số chiến thuật kinh điển, du hiểu thua bởi tầng cấp đó. Nếu chỉ luận về kỹ thuật thôi, du hiểu thực sự là cao thủ ngộ tính cực tốt, trước khi trùng sinh, trình nhiên đánh với hắn, 10 trận thua 7 là ít, thua trắng cũng không phải là không có. Cuối cùng cũng xỉ nhục được nó một lần, nhưng bảo làm lần nữa thì trình nhiên không ham, quá mệt, không đáng tí nào. Trình, nhiên biết hôm nay mình thắng nhờ chiến thuật ưu tú đời sau cùng tập trung 120% tinh thần và chút may mắn. Đây là đỉnh cao của y rồi, sau này muốn tiến bộ thì không thể. Nhưng du hiểu thì khác thằng đó như cái cây hoang dại, đánh lộ sộn thật, nhưng tiềm năng vô cùng lớn. Nếu để nó học thêm chiến thuật nữa thì chấp hai trình nhiên không chừng. Mấy chiến thuật kia làm sao mày nghĩ ra được, quá giả hoạt. Du hiểu trầm ngâm, thua rồi không buồn lâu mà cân nhắc nguyên nhân thất bại, rất có phong phạm cao thủ. Nói thật đi, có phải mày lén lút luyện ở nhà không? Lối suy nghĩ rất mới mẻ, có thể đưa lên báo đấy. Trận cuối cùng vừa qua, rõ ràng là hắn đã áp chế quân Tehran của trình nhiên trong căn cứ, đang chuẩn bị điên cuồng đẩy quân thì kinh tế đảo chót. Thất kinh quay đầu lại mới phát hiện trình nhiên không biết từ khi nào ở rìa góc chết nơi mình khống chế. Tạo ra hai cái xe địa lôi, xông vào mỏ đồ sát, làm gián đoạn kinh tế, sau đó phản công đánh lùi lại. Tao không phục, không tin mày nhiều trò như thế, mày cứ rỡ hết thủ đoạn của mày ra, đến lúc tao bắt bài hết rồi là mày sẽ thua thôi. Du hiểu tự tin 10 phần, trận nào trình nhiên cũng bị hắn áp đảo toàn diện, toàn dựa vào chiến thuật kỳ dị giành phần thắng. Không không tin Trình Nhiên có thể liên tục nghĩ ra chiến thuật mới Mày không còn cơ hội nữa đâu Tao phải chuẩn bị chuyển nhà rồi khai trường sẽ học ở thành đô Nhà mày có khi cũng đi mà Trình Nhiên nhắc nhở Tao suýt quên Du hiểu tinh thần xa sút thêm một chút Đối với người lớn lên bên nhau từ nhỏ như họ mà nói Chia tách Thay đổi vẫn còn chút xa lạ Cuối cùng chỉ biết gãi đầu Mày liên hệ với trường nào rồi À tao đỗ vào thập trung rồi Trình Nhiên vừa nói vừa cẩn thận lùi lại Quả nhiên du hiểu nhảy dựng lên, bóp cổ trình nhiên lắc lấy lắc để, pháp, pháp, pháp. Thằng chó này, từ bao giờ? Buông, tao ra, họ mới gọi điện không lâu. Trình nhiên gỡ tay du hiểu ra hy liền mấy cái, thằng quỷ nó định giết mình thật hay sao? Mày bị ngốc không đấy? Gọi điện thoại nói không chừng là lừa mày đấy. Nói không chừng bọn lừa đảo từ nơi nào đó có được thông tin về mày. Gọi điện lừa đóng tiền lệ phí gì đó. Tao thu được thư thông báo rồi, chắc là thật. Du hiểu lại dơ tay lên định đánh Cuối cùng buông thẳng xuống Thở dắt ra một hơi không rõ buồn vui Vậy là mày cuối cùng cũng thi vào cùng trường với Khương Hồng thực rồi Hai đứa vừa về tới khu tập thể Thì thấy đám trẻ con tụ tập ở cổng Bàn tán gì đó Mặt ai nấy lo lắng nghiêm trọng Liễu anh thấy họ về chủ động đi tới nói Trình nhiên Du hiểu Tiểu thạch đầu hôm nay đang chơi ở sân Thì đột nhiên lăn ra ngất xỉu Đưa vào bệnh viện rồi Hình như nguy kịch lắm Tiểu thạch đầu Trình nhiên giật mình, y quên mất chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 300, làm việc trong khả năng có thể. Triệu Thanh chưa bao giờ ngờ được kiếp nạn lại đổ xuống đầu mình như thế. Qua ô cửa kính nhìn đứa con 7 tuổi nằm trên giường bệnh phòng theo dõi, lòng hắn như dao cắt. Con hắn đang chơi ngoài sân thì đột nhiên ngất xỉu, người trong khu tập thể đưa vào bệnh viện rồi gọi hắn. Làm đủ thứ xét nghiệm, lấy máu, chụp cộng hưởng từ, công ty, cuối cùng bệnh viện nhân dân số 1 Sơn Hải trần đoán. Con hắn bị hội chứng quy tê dài, nhịp tim quá nhanh. Bây giờ kiến nghị của bệnh viện là phải lắp thiết bị chống loạn nhịp tim, hơn nữa hiện giờ trong nước không sản xuất được. Mà phải nhập khẩu, mà muốn thực hiện ca phẫu thuật này chỉ bệnh viện Hoa Tây Thành Đô có đủ kỹ thuật và máy móc. Chi phí dự đoán là 20 vạn Những 20 vạn Đó là khái niệm gì cơ chứ Một căn nhà có 7 vạn Với lương của hắn bây giờ Dù không ăn, không tiêu cũng phải ít góp hơn 20 năm mới đủ Đó là số tiền có thể đè bẹp một gia đình Triệu Thanh chạy vậy vay mượn khắp nơi Mãi mới gom được vài vạn So với số tiền cần đạt được như muối bỏ biển Nhìn con trai toàn thân cắm đủ các loại ống Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh Triệu Thanh biết mình không có đường lui Con người hắn bình thường ở đơn vị không bao giờ nhờ vào ai, cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Nhưng lúc này cùng đường rồi, hắn định tìm Tổng Giám Đốc Trình Phi Dương xin giúp đỡ. Khi Triệu Thanh đã quyết định, lật sổ điện thoại định tìm số của Phó Tổng Giám Đốc Điền Phong thì hắn nhìn thấy một người không ngờ tới sẽ xuất hiện. Trình nhiên, sao cháu lại tới đây? Người đi tới trước mặt hắn là vị thiếu gia mà Phục Long từ trên xuống dưới đều biết, đương nhiên Triệu Thanh cũng không lạ gì. Năm hắn 20 tuổi đã tới làm việc ở Ban Kỹ thuật Hoa Thông, làm ở đơn vị 10 năm, khi còn nhỏ Trình Nhiên hay theo tra tới đơn vị. Mỗi lần Trình Phi Dương bận rộn đều nhờ hắn trong hộ, hắn từng kiệu Trình Nhiên lên cổ, đưa tới công viên chơi. Cháu nghe nói chuyện của Tiểu Thạch Đầu rồi, cho nên tới xem em nó thế nào. Trình Nhiên đặt tay lên tấm kính nhìn vào trong, Tiểu Thạch Đầu là Triệu Viện Hàng, con trai Triệu Thành. Rất nhiều người ở đơn vị biết chuyện tới thăm hỏi, đều có cho ít tiền. Nhưng Triệu Thanh biết bệnh con mình thế nào Cần số tiền lớn ra sao Giờ Trình Nhiên tới rồi Có thể thông qua Trình Nhiên để trực tiếp liên hệ với Trình Phi Dương Triệu Thanh mừng rỡ đồng thời hơi ngần ngại Đôi phần ấp úng Trình Nhiên, chú có chuyện này Không biết có nên làm phiền cháu Trình Nhiên giúp hắn phần khó nói nhất Có phải tiểu thạch đầu cần dùng tiền Chú muốn tìm cha cháu Nhờ công ty giúp đỡ không Chỉ có mấy ngày thôi mà mặt Triệu Thanh bơ phờ hốc hác Chẳng nhìn ra một người mới 30, gật đầu liên hồi, đúng, đúng thế, tiền phẫu thuật cho tiểu thạch đầu rất nhiều. Chú, muốn xin ứng trước lương, sau này trả dần dần. Hoàn cảnh nhà Triệu Thanh rất khó khăn, hai vợ chồng đều là người thật thà, nên thu nhập chỉ có lương thôi, không có khoản thu nhập phụ nào. Vậy mà cha mẹ cũng bệnh tật triền miên, dù hết sức chịu khó, nhưng chẳng có lấy chút tích góp, đến khi con trai đổ bệnh bất ngờ, cả nhà gần như suy sụp. Chú Triệu Vậy không ổn đâu, cháu biết cha mẹ chú cũng cần tiền chữa bệnh, nếu mỗi tháng trừ bớt tiền lương đi thì sinh hoạt còn không đủ nữa là, ý cháu là có thể phát động công ty quyên góp. Tiểu thạch đầu chữa bệnh xong còn phải đi học, nhà chú còn đủ loại chi tiêu, nếu không sau này. cảm ơn cháu, chú không cần, chú biết nếu nhờ đơn vị quyên góp có thể giải được nguy cấp trong nhà, nhưng chú không tiếp nhận được, chú đường đường là nam nhân, có chân có tay khỏe mạnh, Chút chuyện như vậy cũng cần mọi người quyên góp, cảm giác như giao tính mạng con mình vào tay mọi người. Chú là cha của tiểu thạch đầu, con trai mình, mình tự cứu. Dù sống khổ chút, mệt một chút không sao, cha mẹ nào trong thiên hạ không muốn cho con mình điều kiện tốt nhất, nhưng nếu không thể thì là số mệnh. Chú xuất thân cùng khổ, từ trong núi đi ra, vốn là mạng hèn, tiểu thạch đầu là cái mạng hèn, phải chấp nhận, sống được đã là may mắn. Mỗi người có điều kiên trì của riêng mình Trình nhiên không khuyên nhủ thêm Nghĩ tới hồi nhỏ được Triệu Thanh đưa đi khắp nơi chơi Y rất nghịch ngợm Nhưng Triệu Thanh rất kiên nhẫn Thực sự thích chơi với Y Đối với con người khác còn thế Đủ thấy hắn yêu thương con mình tới mức nào Kiếp trước tiểu thạch đầu vì không có tiền nên không cứu được Khi đó công ty hoa thông sụp đổ Mọi người lo cho bản thân còn không xong Sao giúp được ai Đứa bé chết yểu Triệu Thanh bị đà kích cực lớn Trình nhiên quyết định rồi, lấy ra cuốn sổ tiết kiệm ra đặt vào tay Triệu Thanh. Triệu Thanh nghi hoặc mở ra xem, nhìn con số 30 vạn trên đó mà trấn kinh vô cùng. Chuyện này không cần kinh động tới cha cháu nữa, chỗ cháu có tiền đây, đương nhiên là cháu cho chú vay, chú không cần qua hệ thống dự chi tiền lương của Phục Long nữa. Làm thế quy trình chậm, sợ là tiểu thạch đầu không đợi được. Số tiền này chú thông thả trả, nói không chừng là sau này cháu còn cần chú giúp cháu, cho nên chú đừng lo là không thể trả được ân tình này. Trình Nhiên giữ tay Triệu Thanh không cho hắn từ chối, nói dứt khoát, chú yên tâm, cháu có chuyện kinh doanh của riêng mình, tiền ở đó ra. Mỗi đồng kiếm được đều đường đường chính chính, đợi khi tiểu thạch đầu được an bài xong, cháu dẫn chú đi xem. Cháu sắp rời Sơn Hải rồi, có phương diện cần chú để ý hộ. Số tiền ghi trên tài khoản của Trình Nhiên là 1276-543, Đó là con số mà tuyệt đại đa số gia đình cả đời không kiếm ra được Vào giai đoạn đó có thể làm gì với số tiền này Mua được vài căn nhà ở mảnh đất tốt nhất Ngồi chơi đợi khi giá địa ốc tăng vọt Bán đi một cái gửi tiền vào ngân hàng Riêng lãi thôi cũng đủ sống nhả nhã Hoặc mua chiếc xe đắt tiền Hưởng thụ lạc thú sau tay lái Chỉ cần y muốn, mua vài cái cũng được Nhưng mua nhà mua xe không bằng mua lấy một mạng người Dù chẳng phải thánh nhân thì ai chẳng có lòng chắc ẩn, trong khả năng có thể làm được, giúp đỡ người khác, trình nhiên thấy Âu cũng là chuyện bình thường. Nam nhân quật cường từ trong núi sâu đi ra này vì cứu con mình, đầu gối quỷ xuống bùn, đầu hạ thấp xuống đất, trải qua tuyệt vọng mà chẳng vãn hồi được gì, không nên có kết cục như thế. Tiểu thạch đầu luôn chạy vèo vèo trong sân cười khanh khách cũng không nên kết thúc sinh mệnh như vậy. Hiện giờ Triệu Thanh là trợ lý phó tổng giám đốc, Người đảm nhận chức vụ này thường là có năng lực toàn diện. Trình nhiên thấy mình cũng cần một người như vậy, để khi mình không thể hoặc không tiện ra mặt sẽ làm cầu nối. Dù sao trọng điểm cuộc sống của y không phải là mấy chuyện lặt vật đó. Triệu, Thanh trước tiên gọi điện cho người nhà mình đi làm thủ tục chuyển viện cho tiểu thạch đầu trước, còn hắn theo trình nhiên đi tới xưởng in hồng kỳ. Tận mắt chứng kiến cảnh bốn chiếc máy in liên tục phun ra từng quân bài, lại dẫn hắn tới một số điểm bán hàng gần trường học cuối cùng cho hắn xem một loạt hợp đồng. Lúc bấy giờ Triệu Thanh mới thực sự tin Trình Nhiên, Trịnh Trọng lấy giấy bút viết giấy vay nợ 30 vạn đồng. Nếu không thấy hắn tuyệt đối không nhận tiền, tất nhiên Trình Nhiên cũng yêu cầu hắn bảo mật, không để cho cha mẹ hắn hay người nào khác biết. Chứ một khi cha mẹ y biết trong tay con trai mình có số tiền lớn như thế, họ chỉ thêm lo lắng, nào là lo con lao vào vòng xoáy tiền bạc, lo con bỏ học, lo cái này, lo cái kia.